Phong lang hề câu môi cười, tà khí nghiêm nghị, sau đó mọi người chớp mắt mà nhìn một cái đại người sống hóa thành một chùn huyết vụ, biến mất vô tung, cái gì đều không có lưu lại. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ, nhàn vương điện hạ sở làm sự một lần so một lần làm người sợ hãi, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấu quá nàng. Mộ Dung cầm đồng tử một trận co chặt, toàn thân không tự giác mà căng chặt, đó là gặp được nguy hiểm khi bản năng phản ứng. Thẳng đến Hoàng Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, mới làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung cầm cũng thả lỏng lại, phía sau lưng lạnh cam cam, ra một thân mồ hôi lạnh, phong lăng hề kia một cái chớp mắt lộ ra nguy hiểm, cư nhiên làm nàng cảm thấy không thể chiến thắng. Bình tĩnh lại, nàng không khỏi nhìn nhiều phong lăng hề liếc mắt một cái, phong lăng hề đột nhiên ra tay như vậy tàn nhẫn, chỉ là trùng hợp sao. Còn có nàng phía trước biến mất, đảo như là tự cấp người cơ hội dường như. Mộ Dung cầm trong lòng có chút bất an, nhưng là lại cảm thấy phong lăng hề sẽ không như vậy liệu sự như thần, hơn nữa nếu nàng thật sự biết dự tính của nàng hẳn là ngăn cản nàng mới đúng, mà không phải theo nàng kế hoạch đi. Vân Vũ Dương hiện tại nếu phản loạn, đối Hoàng Vũ Quốc không có gì chỗ tốt. Ám sát nữ Hoàng Bệ Hạ không phải việc nhỏ, bởi vì Vân Thiển một người, Trấn Quốc tướng quân phủ cùng Chiến Thiên tướng quân phủ đều đã chịu liên lụy. Tuy rằng nữ Hoàng Bệ Hạ thông cảm, không có đem người toàn bộ đánh vào thiên lao, lại cũng tạm thời hạn chế bên trong phủ người xuất nhập, cung cấp với giam lỏng. Vân Vũ Dương cùng Tô Văn cũng tạm thời ở nhà nghỉ tạm, chờ trước đem sự tình điều tra rõ lại nói. Tô Văn là thân chính không sợ bóng tà, tuy rằng sắc mặt tâm trầm, nhưng là lại đối nữ hoàng bệ hạ quyết định không hề gì nghĩa. Vân Vũ Dương trong lòng lại rất lo âu, việc này muốn như thế nào cha. Vân Thiển đã không có, biến mất đến như vậy hoàn toàn, một chút manh mối đều không có lưu lại, căn bản không thể nào tra khởi. Nữ hoàng bệ hạ tẩm cung, nữ hoàng bệ hạ phủng bị thương cánh tay, nước mắt lưng tròng, lang hề, người là cố ý đi. Phong lang hề lệch qua bên cửa sổ dương nệm thượng, thơ ơ, ninh vương điện hạ hung tận mà mắt nàng. Giống như gặp kẻ thù giết cha. Một hồi lâu, Phong Lăng Hề mới sâu kín mà mở miệng nói, "Vân Vũ Dương không đáng tin cậy, ngươi vẫn là đem binh quyền thu hồi đến đây đi." Hoàng Vũ Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, "Ta hiện tại chẳng lẽ không phải đang ở làm chuyện này?" Phượng Thiên Quốc ngao nghe dục dịch, Hoàng Vũ Hiên cũng không tưởng lưu chữ một cái tùy thời đều khả năng phản loạn tướng quân cho người ta lợi dụng. "Bất quá, Lăng Hề ngươi xác định ngươi không có quan báo tư thủ sao?" Nàng chính là biết Phong Lăng Hề vẫn luôn xem Vân Vũ Dương không vừa mắt. Phong lăng hề cười nhạo nói, cái gì là công, cái gì là tư, ta giúp ngươi kia cũng là tư. Cũng đúng, bất quá tô văn đâu. Ngươi nguyện ý lưu chữ liền lưu chữ, bất quá tô văn đánh giặc còn hành, mặt khác, ta còn là cảm thấy vũ văn khỉ đáng tin cậy một chút. Nữ hoàng bệ hạ cười nói, con người không hoàn mỹ, vì quân giả, suy nghĩ còn không phải là như thế nào lợi dụng nhưng lợi dụng người tới bảo hộ chính mình giang sân sao. Chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, liền có thể lợi dụng. Đừng tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ là cái thiện lương người, đều nói quân vương vô tình, hoàng vũ hiên kỳ thật cũng là cái lánh khốc người, bất quá là đối phong lăng hề hòa thân người thiệt tình thôi. Một lát sau, nữ hoàng bệ hạ lại thở dài nói, hiện tại loại này thời điểm, tổn thất một cái vân vũ dương đã đủ rồi, nếu lại không có tô văn, đối hoàng vũ quốc tới nói là rất lớn đả kích. Kỳ thật nếu không phải bởi vì có phong lăng hề giúp nàng, lúc này nàng sẽ không mạo hiểm mà trừ bỏ vân vũ dương, nói đến cùng vẫn là phong lăng hề cho nàng tự tin phong lăng hề liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không cần cùng ta giải thích, tô văn thắng ở trung tâm, lãnh binh cũng rất có thiên phú, xác thật nhưng dùng, bất quá tô tướng quân trải qua lần này đã kích, hẳn là đối mỹ nhân tránh như rắn giết, nữ hoàng bệ hạ cần phải nhiều hơn thông cảm, không cần ban thưởng như vậy nhiều mỹ nhân mới hảo. Hoàng Vũ Hiên níu như mày, sau đó suy nghĩ cẩn thận cái gì, chịu khoe miệng hỏi, ngươi sẽ không muốn cho nàng đoạn tử tuyệt tôn đi. Vân giật hiện tại đã không thể mang thai. Mặt khác hai vị thị quân đi theo tô văn thời gian cũng không ngắn, bụng nhưng vẫn không có động tính, đột nhiên mang thai khả năng tính không lớn. Phong lăng hề nhướng mày nói, lời này nói như thế nào, ta lại chưa cho nàng hạ dược, hài tử loại sự tình này, chú ý duyên phận, tô tướng quân hiển nhiên không có hài tử duyên, thủ mấy nam nhân lâu như vậy, thật vất vả có một cái hài tử đi, còn sẽ mất, ngươi xem nhà ta tiểu bao tử đều lớn như vậy, tô tướng quân còn là cùng ta một ngày thành thân đâu. Nữ hoàng bệ hạ vô ngữ Kêu chẳng lẽ không phải ngươi làm chuyện tốt sao? 116 làm giận tiểu bao tử. Hoàng Vũ mặc Hừ lạnh nói, Tô Văn chẳng lẽ không biết chính mình ngân người vào cửa sao? Phong Lăng Hề suy nói, ngươi cảm thấy Vân Giật sẽ cho nàng cơ hội này, Vân Giật hiện tại chính là cái gì đều không có, liền dư lại một cái Tô Văn, hắn còn bất tử chết bắt lấy. Vân Giật có ngươi nói như vậy ích kỷ sao? Vân Đại Công Tử nhưng vẫn luôn là thông tuệ lại hiền huệ, hắn không thể sinh dục, không phải hẳn là chủ động thế Tô Văn nạp hầu. Lấy cầu khai chi tán diệu sao? Không lý kỷ. Hắn nếu không lý kỷ, nhà ta tư vũ cũng sẽ không nhanh như vậy gả cho ta. Chuyện này nữ hoàng bệ hạ nhất rõ ràng, nàng nhưng thật ra tán đồng phong lăng hề nói. Phong lăng hề thấy hoàng vũ mặc không quá có thể tiếp thu bộ dáng, không khỏi tới hứng thú, thay đổi cái tư thế, hỏi, Ninh vương điện hạ cảm thấy Ninh vương quân như thế nào? Hoàng vũ mặc không thế nào hiểu biết vân giật, nhưng là đối chính mình phu lang vẫn là thực hiểu biết, thực thông minh, biết ta điểm mấu chốt cũng biết chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm. Phong Lăng Hề gật đầu nói, Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã, Vân Giật cũng là người thông minh, có thể nói rất có tâm kế, bất quá, có thể là liêu giáo dục xảy ra vấn đề, làm hắn cảm thấy chính mình là người tốt, nên làm người tốt, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, lại sẽ làm ra làm người thống hận sự. Nghĩ đến Vân Giật đã làm sự, Phong Lăng Hề cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Vân Giật bản chất không phải cái gì người tốt, bất quá là vẫn luôn ở duy trì người tốt biểu hiện giả dối. Yêu cầu làm lựa chọn thời điểm, hắn chính là chút nào không nương tay, lục nhã âm nối hắn cũng coi như là đảo tim đảo phổi, nhưng là vân giật lại có rất nhiều sự tình không có nói cho hắn, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đừng làm lục nhã âm cùng vân giật đi thân cận quá. Hoàng Vũ mặc do dự nói, không như vậy nghiêm trọng đi. Tin hay không tùy ngươi, ta đi trước. Hoàng Vũ mặc tạm thời ở ở trong cung xuống dưới, bệnh của nàng vẫn là yêu cầu trang một thời gian, nếu không chỉ sợ sẽ rước lấy phiền thoái. Rốt cuộc nữ hoàng bệ hạ là bởi vì nàng bệnh nặng mới ra cung đi nên đón, cuối cùng cho người ta cơ hội thừa dịp. Thái hậu nguyên bản thực đau lòng hoàng ngọc ngạn tao nộ, còn chuẩn bị cùng phong lăng hề bực bội, tuy rằng biết việc này là hoàng ngọc ngạn lì lợm la liếm, nhưng là rốt cuộc là chính mình nhi tử, sao có thể không đau lòng. Bất quá hắn không nghĩ tới hoàng ngọc ngạn bị phong lăng hề dọa qua sau, ngược lại hiểu chuyện rất nhiều, tựa hồ lập tức trưởng thành, đối hắn cũng thân cận rất nhiều, như thế làm hắn có chút cao hứng. Hơn nữa Phong Lăng Hề hiện tại lại một lòng giúp đỡ Hoàng Vũ Hiên xử lý trong triều sự, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần tìm nàng phiên thoái, chỉ cần nàng chịu đem hắn ngoan tôn tử đưa vào cùng chơi chơi, hắn liền tha thứ nàng khi dễ con của hắn sự. Chính là, như vậy cái tiểu yêu cầu, lại bị Phong Lăng Hề cự tuyệt, tức giận đến Thái Hậu hai ngày này luôn là lăn lộn ngự hoa viên hoa hoa thảo thảo, liền cơm đều chỉ ăn một chén, đương nhiên bình thường hắn cũng chỉ ăn một chén. Đảo không phải Phong Lăng Hề cố ý cùng Thái Hậu đối nghịch Mà là nàng không quá yên tâm tiểu bao tử an toàn, tuy rằng có dạ tinh ở, nhưng là trong cung người nhiều, khó tránh khỏi hỗn loạn, không thể so nhàn vương phủ an toàn. Theo thời gian qua đi, nữ hoàng bệ hạ thương hảo, ninh vương điện hạ cũng khỏi hẳn, ngọc ngạn hoàng tử cũng theo thánh ý xuất giá, nhưng là vân thiển ám sát nữ hoàng bệ hạ sự lại như cũ kéo, cũng không phải ai cô ý kéo, thật sự là cha không ra cái gì. Ngọc ngạn hoàng tử xuất giá, dẫn tới thái hậu cả ngày thở ngắn thăng dài, vì thế, phong lăng hề rốt cuộc đại phát từ bi. Ôm tiểu bao tử, mang theo vân tư vũ tiến cùng xem thái hậu đi. Vừa lúc, hai tuổi đại hoàng nữ cũng bị phụ thân mang đến tân nghi cung. trước mắt hoàng vũ hiên liền như vậy một cái nữ nhi, nhi tử khắc tính. Bất quá bởi vì đại hoàng nữ phụ thân nhà mẹ đẻ không có quá lớn thế lực, mặc dù là sinh cái nữ nhi, cũng không có thể bị phong làm quý quân. Bất quá vị này mỹ nhân đảo cũng biết đủ, cũng không lợi dụng nữ nhi tranh sủng. Hiện giờ đến thăm thái hậu, cũng là nữ hoàng bệ hạ phân phó. Hy vọng có cái hài tử có thể làm thái hậu vui vẻ một chút nhưng là hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt. Phong Lăng Hề ôm Tiểu Bao Tử đi tới thời điểm Đại Hoàng Nữ chính hoa hoa khóc lớn, mà Đại Hoàng Nữ phụ thân chính quỳ thỉnh tội. Thái hậu cao mày có chút không cao hứng, nhưng là cũng không đến mức cùng một cái không hiểu chuyện hài tử so đo, huống chi kia vẫn là hắn cháu gái. Vì thế Thái hậu có chút hứng thú dã rời mà xua tay nói, đứng lên đi. Loại này thời điểm hắn luôn là dị thường tưởng niệm Tiểu Bao Tử, Đại Hoàng Nữ đều hai tuổi lại vẫn là cái hài tử bộ dáng, gặp chuyện liền khóc không ngừng đâu giống tiểu bao tử như vậy quỷ tinh quỷ tinh ra ra đang nghĩ ngợi tới liền nghe được kia mềm mềm mại mại tiếng kêu thái hậu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm dương mắt nhìn lại mới phát hiện phong lăng hề toàn ra nháy mắt liền tinh thần phân chấn mà vọt qua đi ai u ngoan tôn tử ngươi đã tới muốn chết ra ra đại hoàng nữ bị cha ôm hống hống, lúc này đã không có lại khóc nhìn thái hậu ôm tiểu bao tử gặm cái không ngừng nước dầm trong mắt tất cả đều là tò mò Vị tiêu mỹ nhân chỉ là to mò mà đánh giá liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, rất là buồn phận mà ôm hải tử đứng ở một bên. Tiểu bao tử dùng tay nhỏ che lại mặt, không ngừng né tránh thái hậu tập kích, hoa hoa kêu lên, ra ra. Nước miếng. Thái hậu không khỏi cứng đờ, vô vỗ hắn mông nhỏ, giả vờ tức giận nói, hà hoa. Dám ngại ra ra dơ. Tiểu bao tử chấp mắt, vô tội mà nhìn hắn, thái hậu duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, hư lạnh một tiếng, chính mình đảo trước lời. Vội vàng làm người cấp tiểu bao tử chuẩn bị ăn vạt, đương nhiên đều là hắn có thể ăn. Phong Lăng hề cùng Vân Tư Vũ bị Thái Hậu lượng ở một bên, cũng không có chút nào không được tự nhiên. Phong Lăng hề trực tiếp lôi kéo Vân Tư Vũ ở một bên ngồi xuống, ôm hắn chiều một bên cung hầu phân phó nói, nhiều thượng điểm điểm tâm cùng trái cây. Thái Hậu chỉ nhớ rõ tiểu bao tử, nàng nhưng không quên nhà nàng tiểu giám yêu. Thái Hậu bất thời giờ nhìn mắt đại hoàng nữ cha con hai, đối vị kêu mỹ nhân nói, ngươi cũng ngồi đi, bởi vì tâm tình hảo nữ khí cũng hòa ái không ít. Bất quá nhân gia hiển nhiên không có nhàn vương điện hạ toàn gia như vậy tự tại, tuy rằng ngồi lại rất là câu nệ. Tiểu bao tử bắt lấy muỗng nhỏ tử, múc quả táo bùn hướng trong miệng tắc, phồng lên quai hàm hỏi: Ra ra, nàng vì cái gì khóc? Thái hậu sững sốt một chút, lúc này mới nhìn về phía đại hoàng nữ, làm người cấp dịch chút thức ăn qua đi, nói: nàng sợ Ra ra, cho nên không muốn làm Ra ra ôm. Tiểu bao tử dừng một chút, phong lăng hề hướng vân tư vũ trong miệng tắc một khối điểm tâm. Sau đó rất có hứng thú mà chờ tiểu bao tử nói ra kinh người chi ngữ. Chỉ thấy tiểu bao tử nhíu nhíu mày, Thái Hậu không khỏi đầu hắn, có phải hay không ra gia ra lớn lên thực đáng sợ, cho nên dọa khóc tiểu Hải tử. Tiểu bao tử ngồi ở Thái Hậu trên ủi, ném cẳng chân, lão thành mà thở dài, lắc đầu nói, "Gia gia, cái này kêu khí thế hiểu hay không? Không phải ngươi lớn lên đáng sợ, mà là ngươi quá có khí thế, cho nên vô dụng tiểu thí Hải mới có thể bị ngươi dọa đến." xác thật Bình thường thái hậu trên người luôn là mang theo một cổ huy nghiêm, liền hoàng ngọc ngạn đều có chút sợ hắn, thế cho nên không thế nào thân cận hắn, huống chi là tiểu hài tử. Thái hậu si một tiếng bật cười, nguyên lai ra ra là quá có khí thế a, Bất quá một cái chưa tròn một tuổi tiểu hài tử, cư nhiên nói hai tuổi hài tử là vô dụng tiểu thi hài, thật là rất có hỉ cảm. Nhìn tiểu bao tử lại bắt đầu trang thâm trầm, vẫn từ vũ cười ngã vào phong lăng hề trong lòng ngực, không cẩn thận bị điểm tâm sạc đến, làm hại phong lăng hề lại là chủ bối lại là Úy Thủy. Thái hậu xoa tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, "Vậy ngươi như thế nào không sợ gia gia?" Tiểu bao tử ngẩng đầu đỡ ngực, nhíu mày nói, "Gia gia, ta đã không phải tiểu hài tử." Như vậy tựa hồ bởi vì bị xem thường không rất cao hứng. Nhìn tiểu bao tử nghiêm trang bộ dáng, Thái hậu cười đến thẳng đấm cái bàn, hoàn toàn không có hình tượng, Phong Lăng Hề cũng ôm cười đảo Vân Tư Vũ đầy mặt ý cười. Liên đại hoàng nữ cha đều nhịn không được lộ ra tươi cười, "Như vậy thông minh hài tử, xác thật làm người thích." Mà đại hoàng nữ lại ở chấp đôi mắt nhìn tiểu bao tử trong chốc lát lúc sau, chiều hắn vươn tay, ôm. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, cái này. Hai tuổi đại hoàng nữ làm như vậy điểm đại tiểu bao tử ôm. Thái hậu một ánh mắt ngăn lại đại hoàng nữ tra mở miệng, mỉm cười nhìn tiểu bao tử, đảo muốn nhìn một chút hắn như thế nào ôm, không thừa nhận chính mình là tiểu thí hài tiểu thí hài, cái này tổng nên nhận thức đến chính mình có bao nhiêu nhỏ đi. Chỉ thấy tiểu bao tử nhìn xem kia một đại đống, nhìn nhìn lại chính mình tiểu cánh tay, quyết đoán nói Nam nữ thụ thụ bất thân. Mỗ bánh bao chính là không muốn thừa nhận chính mình ôm bất động. Tân Nghi cung tiếng cười thiếu chút nữa đem nóc nhà ném đi, nữ hoàng bệ hạ nghe tiếng mà đến, tay ngứa ngáy mà muốn đi ôm tiểu bao tử, kết quả thái hậu một cái nghiêng người ngăn trở, "Đừng, Tuyết đầu mùa nhưng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, về sau ngươi cũng đừng động thủ động cước." Nữ hoàng bệ hạ hết trêu nói rồi, ai hoán, Ngụy Quất quay đầu liền hướng Phong Lăng Hề quát, "Ngươi rốt cuộc như thế nào giáo Hải tử?" Phong Lăng Hề câu môi cười nói, ta sẽ không giáo hài tử, cho nên tuyết đầu mùa không đủ thông minh. nàng chưa nói buồn, tuy rằng là một cái ý tứ, nhưng là nàng muốn dám nói buồn, tiểu bao tử tuyệt đối không thuận theo. nữ hoàng bệ hạ sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, ta cũng chưa nói tuyết đầu mùa không thông minh. nhàn vương điện hạ thực thành khẩn mà nói, tuyết đầu mùa thật sự không thông minh, bất quá ta cũng không biết như thế nào giáo, nếu không nữ hoàng bệ hạ thử xem. ngươi cùng hắn nói nói, thuyết phục hắn không phải là ngươi ôm sao? nữ hoàng bệ hạ trực giác có bấy Bất quá nhìn xem tiểu bao tử, nàng vẫn là thấu qua đi, dựa gần thái hậu ngồi, ân cần mà nhìn tiểu bao tử. Ai biết nàng vừa định mở miệng, tiểu bao tử lại trước một bước nói, gì, ta không cần ngươi dạy ta, ngươi liền chính mình hài tử đều giáo không tốt. Nữ hoàng bệ hạ chịu chịu khoe miệng, quay đầu nhìn về phía đại hoàng nữ, do dự nói, còn hào đi, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau thông minh. Tiểu bao tử vững vàng khuôn mặt nhỏ nói, không phải thông minh vấn đề, ta mẫu thân so ngươi thông minh nhiều như vậy. Ngươi tự nhiên sinh không ra ta như vậy thông minh hải tử. Nữ hoàng bệ hạ thiếu chút nữa hụt máu, nàng có so phong lăng hề kém rất nhiều sao. Giống như cũng không phải như vậy nhiều sao. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi liền dễ dàng như vậy thừa nhận chính mình so nhàn vương điện hạ kém sao. Thật sự không cần giấy rùa một chút. Nữ hoàng bệ hạ nhìn tiểu bao tử nghiêm túc bộ dáng, có chút buồn bực, tức giận hỏi, đó là cái gì vấn đề? Tính tính cũng bất quá một tháng thời gian, tiểu bao tử tựa hồ lại tiến bộ không ít, hiểu nhiều lắm làm giận bản lĩnh cũng lớn. 117 ta không cân sống. Tiểu Bao Tử đầy mặt nghiêm túc, nhăn tiểu mày nhìn Đại Hoàng Nữ, rất có vài phần hận sát không thành thép bộ dáng, nói, khí thế không đủ, liền ra ra đều sợ. Thái hậu nghe lời này cảm thấy như thế nào như vậy không hợp khẩu vị đâu, giống như hắn thực chẳng ra gì, cho nên sợ hắn là kiện thực không nên sự. Đại Hoàng Nữ vô tội mà nháy mắt, cũng không biết nghe không nghe hiểu Tiểu Bao Tử phê bình. Tiểu Bao Tử nhìn nàng ướt dầm dề lông mi biểu tình tương đương ghét bỏ, cư nhiên còn khóc, không tiền đồ. Lời này so trước kia kia rất kim đậu đậu chính là ngu ngốc có chiều sâu nhiều. Vẫn từ vũ bắt lấy phong lăng hề ha ha cười, hắn muốn là vô tình một câu, không nghĩ tới tiểu bao tử vẫn luôn nhớ rõ, cư nhiên thật sự sẽ không bao giờ nữa khóc, điểm này tới nói, tiểu bao tử sát thật rất có lên tiếng quyền. Nữ hoàng bệ hạ thực vô ngữ, tiểu hài tử có thể có cái gì khí thế? Hơn nữa tiểu hài tử sẽ khóc thực bình thường a, Không bình thường kỳ thật vẫn luôn là ngươi đi. Tiểu bao tử ngẩn tiểu cầm hư nói, tiểu hài tử làm sao vậy? Tiểu hài tử liên tính không thể dùng khí thế dòa người, cũng không thể bị người khí thế dọa đến, ai nói tiểu hài tử sẽ khóc thực bình thường. Ta đã sớm không khóc. Nữ hoàng bệ hạ trong lòng nói thầm, cho nên nói ngươi không bình thường a. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, tiểu bao tử hai con mắt đều mau chừng thành trọi gà mắt, còn không chịu trước mắt, một bộ một hai phải Hoàng Vũ Hiên nhận thua tư thế. Phong lăng hề thấy vậy, không khỏi mở miệng nói, Hoàng Vũ Hiên, ngươi bao lớn người? Cùng tiểu hài tử tích cực, ngươi mệnh không đối lý. Tiểu bao tử rốt cuộc chớp trước mắt, vươn móng nuốt nhỏ xoa xoa, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi mệnh không đối lý. Thái hậu cười mở miệng nói, ngoan tôn tử, ngươi vừa rồi không còn nói chính mình không phải tiểu hài tử sao. Tiểu bao tử trộm tún tún thái hậu tay háo, nhỏ giọng nói, ra ra, mẫu thân nói có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, tiểu hài tử có đặc quyền thời điểm, vẫn là có thể đương đương tiểu hài tử. Hắn là nói được rất nhỏ thanh. Bất quá mọi người đều thực an tĩnh mà đang nghe hắn nói chuyện, cho nên, lời này đại gia nhưng đều nghe được rõ ràng. Nữ hoàng bệ hạ trường hướng phong lăng hề, chém đinh chặt sắt mà nói, ta thực khẳng định, tuyết đầu mùa sẽ biến thành như vậy đều là người giáo dục xảy ra vấn đề. Tiểu bao tử trước mắt, nhìn tức giận nữ hoàng bệ hạ, thực hiếu học hỏi, mẫu thân, này có phải hay không đã kêu thẹn quá thành giận? Phong lăng hề cười gật đầu, đúng vậy. Tiểu bao tử tiếp tục hỏi, gì vì cái gì thẹn quá thành giận, nàng có phải hay không ghen ghét người à? Phong Lăng Hề gật đầu nói, "Đúng vậy, cái này kêu hâm mộ ghen tị hận." Nhìn nữ hoàng bệ hạ hắc đến có thể so với đáy nồi sắt mặt, Vân Tư Vũ ghé vào Phong Lăng Hề trong lòng ngực cười đến thẳng run lên, nhà hắn tiểu bao tử thật là quá cứng hãn, cư nhiên đem nữ hoàng bệ hạ khi dễ thành cái dạng này, ân, kỳ thật hắn cũng cảm thấy này cùng Phong Lăng Hề giáo dục thoát không được căn hệ. Thái hậu nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị khi dễ thành như vậy, không khỏi thẳng lắc đầu, đây là vua của một nước a, thật là mất mặt ta. Đại hoàng nữ cắn ngón tay, Hơi sợ mà nhìn Hoàng Vũ Hiên, hiển nhiên bị nàng lão nương hung ác biểu tình cấp dọa tới rồi. Mà nàng cha còn lại là có chút buồn cười, lại không dám cười, mặt đều nghẹn đỏ, kia một mặt diễm sắc nhưng thật ra làm hắn nháy mắt nhiều vài phần sáng giỏi. Nữ hoàng Bệ Hạ hít sâu hai khẩu khí, sau đó đột nhiên một phen đem đại hoàng nữ ôm qua đi, sợ tới mức đại hoàng nữ chề môi, một bộ lại muốn khóc tư thế, nữ hoàng Bệ Hạ nhíu mày nói, "Không chuẩn khóc, từ hôm nay trở đi mẫu hoàng thân tự dạy dỗ ngươi, đến lúc đó cho ta khi dễ trở về." Tốt nhất là, nữ hoàng bệ hạ cười đến có chút đáng kinh nói, tốt nhất đem tuyết đầu mùa cho ta cưới trở về, ha ha. Nữ hoàng bệ hạ cười đến đắc ý, lại đột nhiên cảm giác cổ trở lạnh, cả người lông tơ thẳng dự, nhìn trước mắt là tả lả tả rơi xuống sợi tóc, nữ hoàng bệ hạ không khỏi trường hướng phong lăng hề. Phong lăng hề câu môi cười nói, xem ta làm cái gì? Cũng không phải là ta làm, tưởng cưới tuyết đầu mùa, hỏi trước hỏi hắn ra tinh tinh đi. tiểu bao tử cao hứng hoa tay múa chân đạo, tinh tinh Tinh Tinh. Từ dạ tinh nói muốn giúp Phong Lăng Hề lúc sau, cũng liền không hề như vậy thần bí, thỉnh thoảng lại sẽ ra tới lưu một vòng, tiểu bao tử cũng liền đem trước mặt ngoại nhân không thể nhắc tới Tinh Tinh kia một bộ quyên trống trơn. Nữ hoàng bệ hạ sắc mặt kêu kêu một cái hắc, nàng phát hiện nàng cái này, nữ hoàng thật đúng là không có một chút uy nghiêm, ai đều có thể tới mặt nàng cổ. Thái hậu trừng lớn mắt thấy hướng Phong Lăng Hề, không thể tin tưởng hỏi, người cư nhiên đem ta bảo bối tôn tử cấp bán. Hoàn toàn không hỏi quá hắn ý kiến. Vân tư vũ nhìn xem tiểu bao tử hưng phấn bộ dáng, trong lòng nghĩ, liền tính hề không bán, tiểu bao tử cũng sẽ chính mình đem chính mình cấp bán. Phong lăng hề nhúng mày, nhìn về phía tiểu bao tử, hỏi, tuyết đầu mùa, ngươi thích như ai? Tiểu bao tử do dự mà nhìn nhìn này một vòng người, phong lăng hề cười nói, yên tâm, ngươi nói thật, không ai sẽ tức giận. Sau đó tiểu bao tử không chút do dự vi móng bút nhỏ, nếp miệng cười nói, tinh tinh. Thái hậu tức giận, duỗi tay chọc chọc hắn cái chán, mắng. Ngươi cái tiểu bạch nhã lang, ra ra đều bạch thương ngươi. Thái hậu lao nhân ra không thể tránh nẽ mà giấm. Tiểu bao tử sờ sờ cái chán, trừng mắt phong lang hề, cả giận nói, mâu thân lại gạt ta. Ai nói không tức giận, rõ ràng liền sinh khí. Nữ hoàng bệ hạ nhân cơ hội châm ngòi nói, tuyết đầu mùa, người mẫu thân là người xấu, nàng lời nói nhất định không thể tin. Kết quả tiểu bao tử liền nàng cùng nhau trừng mắt nhìn, nữ hoàng bệ hạ quyết đoán châm ngòi thất bại. Phong lang hề đứng dậy cười nói được rồi ta có chính sự cùng ngươi nói. nói đến chính sự, nữ hoàng bệ hạ nháy mắt chính sắc mặt, đem đại hoàng nữ nhét vào nàng cha trong lòng lực, đi theo phong lang hề đi rồi. Thái hậu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đầu tiểu bao tử, nhịn không được cùng vân tư vũ thảo luận khởi tiểu bao tử quy túc vấn đề. đại hoàng nữ cha ngồi ở một bên lẳng lặng mà nghe hai người nói chuyện, nhịn không được nhiều đánh giá vân tư vũ vài lần, ánh mắt thực bình tĩnh. tiểu bao tử cùng đại hoàng nữ bị đặt ở thảm thượng chơi, đại hoàng nữ so tiểu bao tử đại. Hoạt động lên cũng càng dễ dàng, nàng còn nghĩ muốn cho tiểu bao tử ôm nàng, nhưng là tiểu bao tử không chịu, ném tay nhỏ chân nhỏ muốn chạy, bất đắc dĩ đại hoàng nữ chạy trốn so với hắn mau lập tức đã bị bắt được. Tiểu bao tử cả giận nói, buông ra. Đại hoàng nữ không ngừng lắc đầu, không bỏ. Ngươi so với ta đại còn làm ta ôm, xấu hổ không xấu hổ. Đại hoàng nữ thực bình tĩnh mà chớp mắt nói, không xấu hổ. Tiểu bao tử tức giận đến dậm chân, ta và ngươi này tiểu thí hải vô pháp giao lưu. Nguyên bản nói chuyện ba cái đại nhân lại lần nữa bị tiểu bao tử nói đầu đến cười to, tiểu bao tử nhìn xem cười đến vui vẻ ba người, bẹp bẹp miệng, nhìn nhìn lại gắt gao lôi kéo hắn đại hoàng nữ, miệng bẹp đến lợi hại hơn, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, đặng cẳng chân kêu lên, tinh tinh. Bọn họ đều khi dễ ta, ta không cần sống. Vẫn từ vũ không khỏi chịu chịu khoe miệng, này tuyệt đối là cùng vật huyền kia ngu ngốc học, bởi vì bạch không thường thường mà thích nho nhỏ mà khi dễ một chút vật huyền. Dẫn tới vật huyền ba ngày hai đầu gào thét ta không cần sống, không bị tiểu bao tử học đi mới là lạ. Thái hậu đang muốn đi hống, ai ngờ đột nhiên một trận âm phong thổi qua, đại hoàng nữ trong tay không còn, tiểu bao tử đã bị ôm lên. Thái hậu sửng suốt một chút, nhìn đột nhiên xuất hiện. Tiểu nữ hải, hắn nhận được dạ tinh, lúc trước còn bị dạ tinh bảo hộ qua đâu, bất quá, đây là tiểu bao tử tương lai thế chủ. Hắn thật là thấy thế nào như thế nào không yên tâm a Người này sẽ đau người sao. Vẫn từ vũ nhưng thật ra không có gì phản ứng, tiểu bao tử chính mình thích, phong lăng hề cũng không ý kiến, hắn tự nhiên cũng là không ý kiến, hơn nữa xem nhi tử từ nhỏ yêu đương cảm giác nhiều mới lạ a Mặc kệ bọn họ như thế nào tưởng, tiểu bao tử dù sao là cao hứng, ôm dạ tinh cổ, đối nàng lại gầm lại thân, còn không quên cáo trạng, cái này tiểu thí hải hảo chán ghét. Ngay vậy, dạ tinh du mắt quét đại hoàng nữ liếc mắt một cái, kia không hề cảm tình ánh mắt sợ tới mức đại hoàng nữ động cũng không dám động, liền khóc đều đã quên. Vân Tư Vũ cũng coi như có chút hiểu biết Dạ Tinh tính tình, rất sợ nàng vây vây ống tay áo, mang đi một mạt cô hồn, vội vàng nói: Dạ Tinh, ngươi nhưng đừng sang vậy. Đại Hoàng Nữ tra ý thức được nguy hiểm, vội vàng đem Đại Hoàng Nữ bế lên tới, có chút để phòng mà nhìn Dạ Tinh, Thái Hậu cũng hơi hơi mặt trầm xuống. Cũng may Tiểu Bao Tử chỉ là chán ghét Đại Hoàng Nữ muốn lấy hắn, cũng không phải thật sự như vậy chán ghét cái này Tiểu Thí Hải, thấy Dạ Tinh như vậy, không khỏi nói: Tinh Tinh, ta bất hòa Tiểu Thí Hải sinh khí. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngay vậy, dạ tinh lúc này mới thu hồi rừng ở đại hoàng nữ trên người tầm mắt, ôm tiểu bao tử đi ra ngoài. Thái hậu không khỏi nhíu mày nói, người này như vậy nguy hiểm, hề nha đầu thật yên tâm tuyết đầu mùa đi theo nàng. Vân tư vũ bất đắc dĩ mà cười nói, dạ tinh tuy rằng nhìn qua vô tâm vô tình, nhưng là cô đơn đối tuyết đầu mùa đệ bụng, nàng sẽ không thương tổn tuyết đầu mùa. Thái hậu không khỏi những mày, nói như vậy lại là cái kẻ si tình. Bất quá tuyết đầu mùa lúc này mới bao lớn. Hai người đang nói, đại hoàng nữ đột nhiên loa mà một tiếng khóc lớn ra tiếng, đệ đệ. Vân Tư Vũ nhìn đại hoàng nữ khóc đến tê tâm liệt phế bộ dáng, không khỏi nghĩ, tiểu bao tử mị lực thật đại, về sau không biết muốn đả thương nhiều ít nữ tử tâm. Ngự thư phòng, nữ hoàng bệ hạ nhìn phong lăng hề lười biếng bộ dáng, nguyên bản nghiêm túc không khỏi trở thành hư không, cùng phong lăng hề ngốc tại cùng nhau, thật đúng là gặp được chuyện gì đều cấp không đứng dậy. Phong lăng hề hơn nửa ngày mới nói nói, Vân Vũ Dương hẳn làm mau hành động. Mộ Dung cầm vẫn luôn ăn vạ Hoàng Vũ Quốc, Hoàng Vũ Hiên không đề cập tới làm nàng rời đi, nàng liền cũng chút nào không đề cập tới rời đi sự, rất có muốn ở Hoàng Vũ Quốc thường trụ xu thế, bất quá nàng nhưng thật ra không có nhà rỗi, cùng Vân Vũ Dương giao thiệp vài lần, cuối cùng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Thiển sự vẫn luôn không có tin tức, Vân Vũ Dương trong lòng cũng vẫn luôn thập phần thấp hỏng, lúc này Mộ Dung cầm lại một chân ngòi, hiệu quả tự nhiên thực hảo. Hoàng Vũ Hiên cười lạnh nói, như thế nào? Vân Vũ Dương tính toán bức vua thoái vị. Phong Lăng Hề rối tay sờ sờ cảm, đó là đương nhiên, nếu không ngươi còn hy vọng Vân Vũ Dương cùng Phượng Thiên Quốc nội ứng ngoại hợp. Kỳ thật cái này chú ý không tồi. Phong Lăng Hề không khỏi cười nói, mộ dung cầm nhưng không có xem thường Hoàng Vũ Quốc, ở sự tình không có định số phía trước, nàng sẽ không làm Phượng Thiên Quốc chọc đến một thân canh. Ai đều tưởng bằng tiểu nhân tổn thất bãi bình địch nhân. Nếu đột nhiên sẽ rách mặt nói, Hoàng Vũ Quốc cùng Phượng Thiên Quốc phải trực tiếp khai chiến. Cho nên ta từng coi trọng đại tướng quân Liền thành một viên đáng thương quân cờ. Ai làm nữ hoàng bệ hạ ngươi bức cho nhân gia cùng đường, nhân gia còn muốn sống." Hoàng Vũ Hiên cười nói, kỳ thật người sáng suốt đều biết Vân Thiển ám sát sự có kỳ quặc, ta nếu tưởng như vậy diệt trấn quốc tướng quân phủ, khó tránh khỏi làm người thất vọng buồn lòng, hiện giờ Vân Vũ Dương thiếu kiên nhẫn, có điều động tác cũng hảo, ta thu hồi binh quyền cũng coi như danh chính ngôn thuận. Vì quân giả, tự nhiên có năng lực cảnh thái bình giả tạo, liền tính Vân Vũ Dương không phản Ngươi không làm theo có thể bức cho nàng phản. Cho nên không thể trách Vân Vũ Dương làm ra như vậy quyết định, mệnh chỉ có một cái, nàng đánh cuộc không nổi. Ngươi ra rồi, tựa hồ cũng càng sợ đã chết. Hoàng Vũ Hiên lắc đầu nói, trung thần ta không ngại nhiều, nhưng là Vân Vũ Dương không đủ chung. Binh quyền đặt ở Vân Vũ Dương trong tay làm nàng cảm giác được bất an, cho nên không thể trách nàng tầm tàn nhẫn, ngươi tính toán như thế nào làm. Bước đua thoái vị tự nhiên muốn cho Vân Vũ Dương đi làm, nhưng là không thể thành công, tin tưởng ngươi đã chuẩn bị tốt. Hoàng Vũ Hiên cười nói, tốt nhất là có thể đem Mộ Dung Cầm kéo xuống thủy, này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó." Giọng nói một đốn, Hoàng Vũ Hiên nhíu như mày, hỏi, "Ngươi không tính toán hồi Phượng Tiên?" "Không cần hỏi, trải qua Mộ Dung Cầm kia một náo, nữ hoàng bệ hạ đã xác định Phong Lăng Hề thân phận." Phong Lăng Hề rũ mắt nói, "Chờ nơi này sự hạ màn rồi nói sau. Nếu đem Mộ Dung Cầm kéo xuống nước, vừa lúc ta có thể danh chính ngôn thuận đi sứ Phượng Tiên, đi hương sư vấn tội." Hoàng Vũ Hiên nghiêm mặt nói, Lăng Hề, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có hay không nghĩ tới muốn ngồi trên cái kia vị trí? Phong Lăng Hề cười nhạo nói, như thế nào? Ngươi sẽ không muốn trước một bước giải quyết ta đi. Hoàng Vũ Hiên nữ mày nói, ta và ngươi nói nghiêm túc, nếu ngươi tưởng, ta có thể giúp ngươi, nếu là ngươi ngồi trên cái kia vị trí, ít nhất Hoàng Vũ Quốc cùng Phượng Thiên Quốc có thể an ổn trăm năm. Ta cho rằng ngươi rất muốn nhất thống thiên hạ. Ta là tưởng nhất thống thiên hạ, nhưng là... Được rồi. Ngươi cảm thấy ta là kia khối liêu. Hoàng Vũ Hiên mặc, thật lâu sau mới lắc đầu nói, không phải. Không phải nói phong lang hề không có cái kia năng lực, mà là phong lang hề quá mức lửa nhác, thật muốn ngồi trên cái kia vị trí, đối nàng tới nói bất quá là trói buộc mà thôi. Tuy rằng phong lang hề hiện tại cũng thống lĩnh thánh cung, nhưng là rốt cuộc không có thống trị một quốc gia như vậy phiền thoái. Vì ta thoải mái nhật tử, ngươi muốn thống nhất, ta sẽ giúp ngươi. Hoàng Vũ Hiên lại không thấy có bao nhiêu cao hứng, lang hề, phượng tê rốt cuộc là. Phong Lăng Hề xua tay nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hoàng Vũ Hiên không khỏi những mày, nàng không biết Phong Lăng Hề lúc trước là như thế nào lưu lạc đến Hoàng Vũ Quốc, nhưng là rốt cuộc là mẹ con, như thế trở mặt thành thủ, nàng thật sự không chút nào để ý. Phong Lăng Hề rối tay vô vô nàng vai, buồn cười nói, ngươi đừng một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng, dù sao Phượng Thiên Quốc ta là nhất định phải bắt lấy, ngươi nếu là không cần, ta cũng chỉ hảo đưa cho người khác. Tin tưởng Vượng Linh Vân hiện tại đã đem nàng trở thành cái đinh trong mắt, Mặc kệ sắc không xác định nàng là Phượng Lăng Tịch, nàng đều nhất định sẽ tìm nàng phiền thoái, như thế còn không bằng nàng đi trước tìm phiền thoái. Nàng hiện tại cũng không phải là tiêu sái một người, Vân Tư Vũ không nói, còn có cái hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực tiểu bao tử, nàng tự nhiên không thể lại như dĩ vãng giống nhau, xem diễn dường như chờ người khác tìm tới môn. 118 Vân Vũ Dương Chết Phong Lăng Hề tạm thời ở trong cung ở xuống dưới, bất quá không đem tiểu bao tử ném cho Thái Hậu, mà là không chê phiền thoái mà mang theo bên người. Cha, ngươi thua." Tiểu Bao Tử đứng ở trên giường cơ chân múa tay, sau đó một cái không xong, quăng ngã một cái mông ngồi xổm, trên giường mềm khẳng định không có quăng ngã đau, hắn cũng hoàn toàn không có chấn kinh bộ dáng, tiếp tục múa may mông mướt, cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phụng. Văn Tư Vũ tức giận mà trừng mắt trên giường cái kia chữ to, vén tay áo, nắm trong tay bút lông, thở phì phì mà nói, "Lần này ta chưa tới." Phong Lăng hề lệch qua mép giường nhìn hai cha con chơi viết chữ trò chơi, kỳ thật rất đơn giản. Không quy định viết cái gì tự, một người viết một bút, thay phiên tới, mục đích là tổ hợp thành tùy ý một chữ, vừa mới bắt đầu có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng là tới rồi một chữ bị định hình sau, cũng liền không có lựa chọn, chỉ có thể một người một bút đem đã xác định tự viết xong, ai là viết xuống cuối cùng một bút cái kia ai liền thắng. Bắt đầu khi, hai người tưởng viết không nhất định là cùng cái tự, nguyên bản tính hảo nét bút tự, khả năng bị đối phương hỏa một bút, liền không thể lại viết, chỉ có thể mặt khác đổi một cái, kỳ thật thực khảo trí nhớ. Bất quá này hai cha con thiệt tình không dùng như thế nào nào, căn bản là không có tính quá nét bút, chỉ là nghĩ cái gì viết cái gì, toàn dựa vật khí. Tiểu bao tử trí nhớ hảo, phong lăng hề đối hắn giáo dục hoàn toàn vượt mức quy định, cho nên hắn sẽ nhận chút đơn giản tự, bất quá hắn sẽ không viết, cùng với nói hắn là ở viết chữ, không bằng nói là ở ký tên. Vẫn từ vũ không có khi dễ tiểu hài tử ham mê, hơn nữa hắn cũng lười đến đi tính nét bút, cứ như vậy hắn còn chiếm tiểu bao tử tiện nghi đâu. Rốt cuộc hắn nhận được tự khẳng định so tiểu bao tử nhiều rất nhiều. Nhưng là hắn cư nhiên bại bởi tiểu bao tử, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phong lăng hề nhìn hắn nhiệt tình mười phân bộ dáng, câu môi cười khẽ, duỗi tay ôm hắn eo véo véo, vân tư vũ trên tay run lên, một giọt mặc bị quăng đi ra ngoài, cũng may phía trước có chuẩn bị, trên giường nhiều lót một tầng, nếu không khăn trải giường nên tao ương. Hề! Hey. Chờ một chút lạc, làm ta viết xong lại nói. Kỳ thật Vân Tư Vũ cũng chính là thuận miệng vừa nói, căn bản không nghĩ tới viết xong lại nói là muốn nói gì, mà Phong Lăng hề liền khó tránh khỏi nghĩ nhiều một chút, dứt khoát thấu đi lên đem hắn vây quanh được, nương ống tay áo che đậy, đem tay chui vào hắn trong quần áo. Cuối cùng Nhàn Vương điện hạ còn nhớ rõ không thể làm tiểu bao tử thấy. Vân Tư Vũ thật vất vả viết xong một bút, trên mặt đã mang lên một tia đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Tiểu bao tử còn ở đâu?" Tiểu bao tử còn ở nghiêm túc mà nhăn tiểu mày tự hỏi tay nhỏ bút lông nắm chặt muốn chết chết hẳn, bất quá kia cầm bút tư thế, thật sự không dám khen tặng. Phong Lăng Hề liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, "Tuyết đầu mùa, nên ngủ." Tiểu Bao Tử không ngừng lắc đầu, cả người đều mau bỏ đến kia trường tuyết trắng giấy tuyên thành ngựa. Phong Lăng Hề sâu kín mà nói, "Tiểu hai tử muốn ngủ nhiều giấc mới lớn lên mau, ngươi không chịu ngủ nếu trường không lớn, Tinh Tinh chính là sẽ đi tìm cái xinh đẹp ca ca nga." Tiểu Bao Tử nháy mắt ngẩng đầu, chế môi, nước mắt lưng tròng, "Tinh Tinh" Dạ tinh mắt nhìn thẳng lắc mình mà ra, đem tiểu bao tử bế lên liền đi. hiển nhiên đối kia vô lương mẫu thân có chút bất mãn, tiểu bao tử còn ở đáng thương hề hề mà chịu cái mũi, gieo lên, tinh tinh, không cần xinh đẹp ca ca, ta không thích xinh đẹp ca ca. Hảo, dạ tinh nói chuyện vĩnh viễn như vậy ngắn gọn, bất quá lại luôn là như vậy hợp tiểu bao tử tâm ý. Đối với dạ tinh bất mãn, nhàn vương điện hạ hoàn toàn không bỏ trong lòng, trực tiếp đem trên giường kia một đống đồ vật đoàn đi đoàn đi hướng góc tường một ném. Sau đó liền ôm vân tư vũ lăn lên giường. Chiến miên qua đi, vân tư vũ mềm như bông mà nằm ở nàng trong lòng ngực hư hư nói, đây là không đúng. Phong lăng hề nhướng mày nhìn về phía hắn, cái gì không đúng. Ngươi không cần luôn là khi dễ tiểu bao tử, tiểu tâm về sau tiểu bao tử không để ý tới ngươi. Ta nào có khi dễ hắn. Tiểu hài tử vốn dĩ nên ngủ nhiều giấc, hắn tinh lực quá dư thừa. Nói đến tinh lực dư thừa, vân tư vũ không khỏi chừng mắt nàng nói, tiểu bao tử này hoàn toàn chính là giống ngươi. Phong lăng hề tà mị cười nói, kỳ thật cũng giống ngươi. Nói hôn hắn một chút, khẽ cười nói, tư vũ, ngươi luôn là như vậy tinh thần mười phần, sẽ làm người hoài nghi ta. Vân tư vũ trực giác nàng nói không nên lời cái gì lời hay, trực tiếp rôi tay che lại nàng miệng. Phong lăng hề cười gầm gặm hắn lòng bàn tay, bắt lấy hắn tay nói, quá đoạn thời gian, ta sẽ hồi phượng tiên quốc. Nghe vậy, vân tư vũ mày nhăn lại, ôm nàng một trận cọ sát, ta cũng phải đi, ta cũng chưa đi qua. Phong lăng hề vội vàng chế trụ hắn eo ngăn lại hắn động tác, cảnh cáo nói, lại cọ liền không cần ngủ, ngươi đương nhiên muốn đi, ta đều đi rồi, ngươi không đi là muốn làm sao. Vân tư vũ híp mắt cười gặm nàng cổ, tiếp tục cọ sát, hề. Phong lăng hề nhìn hắn sáng lấp lánh con ngươi, nhướng mày cười, xem ra muội chỉ tiểu dã miêu tinh thần hảo thật sự, căn bản không cần nghỉ ngơi. Vì thế, vân tư vũ thực mau liền hối hận. Nô! Nhẹ điểm! Từ bỏ! Ta muốn đi ngủ a. Cuối cùng! Thiên mâu lượng thời điểm, vân tư vũ mới cho hả giận mà cào ôm người của hắn hai hạ, nhắm mắt lại đã ngủ. Đương hắn tỉnh lại thời điểm, phong lăng hề đã không ở trong phòng, hắn cũng không thèm để ý, rửa mặt lúc sau, ăn chút gì, liền chạy đi tìm tiểu bao tử chơi, tối hôm qua hắn đã quên hỏi, bọn họ đều đi phượng thiên, kia tiểu bao tử muốn hay không đi theo đâu. Hắn nhưng luyến tiếc đem tiểu bao tử ném xuống, nhưng là hắn biết phong lăng hề hơn phân nửa thế lực đều ở Hoàng Vũ Quốc, ma giáo cũng không có thấm vào phượng thiên quốc. Tưởng cũng biết Phong Lăng Hề lần này đi Phượng Thiên Quốc sẽ không Thái Bình, Tiểu Bao Tử nếu đi theo đi nói, hắn lại lo lắng an toàn vấn đề. Phong Lăng Hề trở về thời điểm, liền thấy Vân Tư Vũ chính bồi Tiểu Bao Tử chơi, chính xác ra là Tiểu Bao Tử ở chơi, hắn ở thất thần. Rồi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, Phong Lăng Hề mở miệng hỏi, tưởng cái gì đâu. Vân Tư Vũ nhìn thấy nàng, tự nhiên đem chính mình rồi dám vấn đề ném cho nàng, Tiểu Bao Tử làm sao bây giờ? Ta luyến tiếp Tiểu Bao Tử. Phong lăng hề trong lòng tự nhiên sớm có tính toán, bất quá xem hắn dối dám bộ dáng, không khỏi nhướng mày nói, nếu không ngươi lưu lại. Vân tư vũ nguyên bản ngồi ở nàng trong lòng ngực, kết quả vừa nghe lời này, nháy mắt kích động mà đứng lên, không cần. Hoa đau. Nhan vương quân đại nhân ôm đầu, nước mắt lưng tròng, phong lăng hề dở khóc dở cười mà xoa xoa bị đâm đau cảm, cũng không đùa hắn. Tiểu bao tử như vậy tiểu, còn không phải rời đi chúng ta thời điểm, tự nhiên là muốn cùng đi, an toàn vấn đề ngươi không cần lo lắng. Phong Lăng Hề nói không cần lo lắng, Vân Tư Vũ cũng không truy nguyên, thật sự liền không thèm nghĩ vấn đề này. Không thể không nói, nhàn vương quân ngươi thật là càng ngày càng nhỏ nam nhân. Ma giáo sự, ngươi chưa xử lý một chút đi, một chốc khả năng cũng chưa về. Vân Tư Vũ không thèm để ý mà nói, ma giáo không có ta cũng giống nhau, nói nữa còn có sư phụ đâu. Đúng rồi, sư phụ đâu? Nói đến lao nhân kia, Phong Lăng Hề liền đau đầu, không biết nơi nào điên đi, liên hệ không đến, dù sao hắn nếu là có việc tìm tới Thánh Cung sẽ biết. Vân Vũ Dương vẫn chưa làm phong lăng hề cùng Hoàng Vũ Hiên chờ lâu lắm, nay tại dự kiến bên trong, rốt cuộc Vân Vũ Dương cũng sợ nữ hoàng bệ hạ sẽ tiên hạ thủ vi cường. Bóng đêm tiệm thâm, trong Hoàng Cung một mảnh an tĩnh, an tĩnh đến có chút dị thường, nếu là trước kia, hẳn là có thị vệ tuần tra ban đêm, đêm nay nhưng cái đó thị vệ lại không biết đi nơi nào. Đột nhiên, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, quái giày này phía yên tĩnh, nghe tới hẳn là có mấy chục người bộ dáng Từ kia đều nhịp tiếng vang liền có thể nghe ra này đoàn người huấn luyện có tố. Mà này tiếng bước chân xông thẳng ngự thư phòng mà đi, không người ngăn trở. Hoàng Vũ Hiên đang ngồi ở ngự thư phòng phiên sổ con, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh, nàng hành tung nhưng thật ra tiết lộ thật sự hoàn toàn. Ngự thư phòng môn bị người loảng xoảng một tiếng đa vang, Vân Vũ Dương đẩy người sát phạt chi khí đi đến, sắc bén tầm mắt đảo qua, phát hiện ngự thư phòng trung chỉ có Hoàng Vũ Hiên một người, hơn nữa chính mỉm cười nhìn nàng thời điểm, Trong lòng không khỏi đánh cái đột, bộ dáng này, đảo như là ở đặc biệt chờ nàng. Hoàng Vũ Hiên quét mắt này một đội huấn luyện có tố binh lính, cười nói, Vân Ái Khanh, chấm nhớ rõ không tồi nói, ngươi hiện tại không phải hẳn là ở chấn quốc tướng quân phủ sao. Lúc này xuất hiện ở trong cung, không biết cái gọi là chuyện gì. Hoàng Vũ Hiên giả ngu làm Vân Vũ Dương trong lòng càng là thấp hỏng, không làm rõ được nàng rốt cuộc là tưởng kéo dài thời gian, vẫn là hết thảy toàn ở trong không chế. Muốn nói Vân Vũ Dương, là thật sự già rồi Nếu là tuổi trẻ khi, tuyệt không sẽ như thế do dự không quyết đoán, do dự, đang ở nàng do dự mà đánh giá Hoàng Vũ Hiên, muốn nhìn thấu nàng ý tưởng khi, phía sau đột nhiên vang lên từng trận kêu thẳng thiết, vân vũ dương trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đi theo nàng tiến cung người tất cả đều ngã xuống đất, máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Phong lăng hề khoanh tay đi tới, phía sau đi theo mặt vô biểu tình bạch cung, còn có cười đến cả lơ phất phơ cảnh duyệt, này hai người phía sau còn có mười mấy cái hắc y hề nhân. H.I.G. nhân trong tay trường kiếm còn ở nhỏ huyết. Không cần phải nói cũng biết những cái đó thi thể là các nàng chế tạo ra tới. Vân Vũ Dương nháy mắt hiểu được, Hoàng Vũ Hiên là thật sự đang đợi nàng, nàng sáng sớm liền biết nàng ý đồ. Vân Vũ Dương tỉ vết dục nứt mà trừng mắt Phong Lăng Hề, nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi. Như vậy hiển nhiên đối Phong Lăng Hề tương đương phẫn hận. Phong Lăng Hề khỏe môi mang theo một tia tửa phúng phi phúng ý cười, vẫn chưa để ý tới nàng. Cảnh duyệt dơ tay lên. Một cái cầu trạng đồ vật hướng tới Vân Vũ Dương đánh tới, Vân Vũ Dương bản năng đẩy ra, mới phát hiện, đó là trong cung thị vệ thống lĩnh. Đầu người, Vân Vũ Dương như vào chỗ không người mà xông tới, toàn dựa người này xuất lực, người này nguyên bản là Vân Vũ Dương trong tay binh, lúc sau chẳng trọc ở trong cung đương thị vệ, lại hôn đến thị vệ thống lĩnh, Vân Vũ Dương đối nàng có dịu dắt chi ân, cho nên cho tới nay, nàng cũng tận lực báo đắp Vân Vũ Dương, lần này chuyện lớn như vậy, nàng cũng chưa từng có nhiều do dự liền ra lực. Thế cho nên rơi vào như thế kết cục. Vân Vũ Dương nhìn xem mang theo cười lạnh, ánh mắt âm vụ Hoàng Vũ Hiên, nhìn nhìn lại hoàn toàn không có một tia khẩn trương cảm phong lăng hề, trong lòng biết lần này chạy trời không khỏi nắng, không khỏi cười to ra tiếng. Cười chính mình ngu xuẩn, cười ông trời bất công, nàng chỉ là muốn mạng sống mà thôi, kết quả lại là quân muốn thần chết thần liền không thể không chết. Cảnh Duyệt lắc lắc đầu, cây vai sát cánh mà ôm Bạch Không Bay, giả mù sa mưa mà thở dài nói, thật đáng thương. Bạch Không trực tiếp cho nàng một giò Có cái gì đáng thương? Người đáng thương tất có chô đáng giận, Vân Vũ Dương nếu là đối xử tử tế vương quân, liền tính là nàng muốn xoan vị, vương gia cũng có thể đem nàng bảo hạ tới. Nói nữa, nàng nếu thật sự chỉ là muốn sống, đại có thể ném về binh quyền, sau đó đi dưỡng lao, tin tưởng nữ hoàng bệ hạ sẽ không khó xử nàng. Nói đến cùng, nàng còn không phải lưu luyến hiện giờ quyền thế địa vị. Lại vô dụng, nàng nếu là có thể kiên định bất di mà chung với nữ hoàng bệ hạ, lúc này... Nữ hoàng bệ hạ cũng đoạn sẽ không lấy nàng khai đao Vân Vũ Dương cười to qua sau Đột nhiên an tính lại Trong mắt ám quang di động Mang theo một tia ẩn ẩn hy vọng Chính là phong lăng hề lại càng muốn xem nàng thất vọng Sâu kín mà mở miệng nói Nếu sớm biết rằng ngươi muốn tạo phản Tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị Không cần trông cậy vào ngươi những cái đó bình Các nàng cũng không phải trực tiếp nghe lệnh với ngươi không phải sao Lúc này hẳn là đã dẹp đường hồi phủ đi Hiện giờ Vân Vũ Dương là đại tướng quân đa số thời gian dùng ở trên triều đình, tuy rằng sẽ đi quân doanh, nhưng là chân chính cùng những cái đó binh lính trưởng kỳ ở trung chính là nàng thủ hạ phó tướng, có cái gì mệnh lệnh cũng đều là phó tướng hạ đạn. Vân vũ dương kia một kia hy vọng nháy mắt bị bóc tát, còn lại chính là bị phản bội phẫn nộ, còn có bị người như thế tính kế xỉ nhục. Phong lăng hề câu môi cười nói, không cần như vậy sinh khí, ngươi muốn tạo phản còn không chuẩn người khác tập trung. Vừa dứt lời, liền thấy doanh thiếu thiên khiên một người xuất hiện, đông một tiếng. Không chút nào ôn nhu mà đem trên vai người ném ở thi đôi, Doan Thiếu Thiên đoán giận nói, ngoạn ý nhi này quá giàu hoạt, nếu không phải dạ tinh phụ một chút, thiếu chút nữa bị nàng lưu. Bạch khung mặt vô biểu tình phun ra hai chữ, vô dụng. Doan Thiếu Thiên đang muốn đỉnh trở về, đột nhiên một đốn, sau đó cười tủm tỉm mà xả qua cảnh duyệt, nói, cảnh duyệt ta, ngươi nhìn xem ta, ta như vậy ngọc thụ lâm phong, khẳng định có thể làm vật huyên di tình biệt luyến đi. Cảnh duyệt cười đánh giá nàng liếc mắt một cái, vươn một ngón tay lắc lắc. Ngươi, không được, ta, có thể. Doan Thiếu Thiên phiết đầu không nghĩ để ý tới này tự luyên cuồng, mà bạch không sắc mặt đã hoàn toàn đen. Phong Lăng Hề nhớ mày nói, được rồi, hơi chút nghiêm túc một chút. Doan Thiếu Thiên lúc này mới nhớ tới cái gì, nói, vương ra, vương quân tới. Nói, duỗi tay chỉ chỉ mặt sau. Vân Tư Vũ tử đại thụ mặt sau nhô đầu ra, khiếp mắt cười huy trảo. Phong Lăng Hề bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, tưởng cũng biết. Khẳng Định là mộ dung cầm từ Doan Thiếu Thiên trong tay trốn đi, hỗn loạn chạy vừa đến nàng cung điện đi, tuy rằng khẳng định không có thể đi vào, nhưng là nếu kinh động Dạ Tinh, khẳng định cũng kinh động Vân Tư Vũ. Vì thế phòng không gối trước nhàn vương quân đại nhân liền chạy tới xem náo nhiệt tới. Vân Tư Vũ trực tiếp xuyên qua kia đôi thi thể, hướng Phong Lăng Hề bên người chạy, kia mặt không đổi sắc bộ dáng, xem đến một đám người có chút xấu hổ, này thật là nam nhân sao? Liên Tính là trà trộn giang hồ nam tử, nhìn một màn này Cũng tổng nên nhíu nhiễu, nhiễu mi đi. Bất quá Vân Tư Vũ chính là có cái kia thiên phú, có thể làm lơ hết thể muốn làm lơ người cùng sự. Phong Lăng Hề cười cười, nhìn Vân Tư Vũ chạy tới, không khỏi dối tay muốn kéo hắn, nhưng là liền ở kia một khắc, phẫn nộ lúc sau có vẻ rất là suy sút tuyệt vọng Vân Vũ Dương, đột nhiên rút kiếm hướng tới Vân Tư Vũ đâm tới. Ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên sinh ra như vậy biến cố, Vân Vũ Dương kia kiếm nếu là hướng về phía Phong Lăng Hề đi thực bình thường. Liền tính nàng rút kiếm thứ hướng nữ hoàng bệ hạ đều không kỳ quái, nhưng là nàng cư nhiên muốn giết Vân Tư Vũ. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Tư Vũ cũng là con trai của nàng A. Liền tính không thích, liền tính náo đến lại cường, huyết thống là đoạn không được, chính là lúc này, nàng cư nhiên muốn giết Vân Tư Vũ. Này xem như đối phong lăng hề trả thù. Vân Tư Vũ cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên xoay người, ra tay. Phong lăng hề kinh thanh nói, không cần. Đáng tiếc, Vân Tư Vũ động tác không có chút nào tạm dừng Một tay đẩy Vân Vũ Dương trong tay trường kiếm, một tay trụ thượng nàng ngực. Sau đó trong mắt một đạo ám quang xẹt qua, năm ngón tay thành chảo, thật dài móng tay đâm vào nàng ngực, dùng sức một chảo, hét thảm một tiếng vang lên, Vân Vũ Dương lảo đảo lui về phía sau, ngực một mảnh máu tươi đầm địa. Một đám người trơ mắt mà nhìn Vân Tư Vũ trong tay máu chảy đầm địa còn ở nhảy lên trái tim, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, tiểu tâm can nhi run run, các nàng cuối cùng biết Vân Tư Vũ vì cái gì đối mặt những cái đó thi thể thở ơ. Bởi vì kia thật sự là gặp sư phụ. Khi thật loại này trường hợp, các nàng cũng không phải không có gặp qua, chỉ là loại này trường hợp cùng vân tư vũ có chút không đáp, chính xác ra, cùng bình thường cái kia tung tăng nhảy nhót lại vô hại vân tư vũ không đáp. Mà hiện tại, vân tư vũ kia trương bình thường thấy thế nào như thế nào đáng yêu hoa hoa mặt cư nhiên lộ ra vài phần tàn định, giờ khác này không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi hắn ma giáo giáo chủ thân phận. Vân tư vũ cong con ngôi, cười nói, a. Nguyên lai like ngươi tâm cũng là hồng sao, không có gì đặc biệt nói ánh mắt lạnh lùng, trên tay một cái dùng sức, trong tay trái tim liền bị dập nát. Đen nhánh trường móng tay lập lè hàn quang, dính đỏ tươi huyết, người xem không rét mà run. Chớ mắt nhìn chính mình trái tim bị người móc ra bóp nát cảm giác, làm Vân Vũ Dương khó có thể tiếp thu. Nàng điên cuồng mà muốn nhào lên đi, không biết là muốn cấp cứu chính mình trái tim, vẫn là tưởng cùng Vân Tư Vũ đồng quy vu tận. Đáng tiếc nàng không có cái kia cơ hội, trái tim bị móc ra không nói. Vân Tư Vũ luyện độc công cũng không phải là ai đều chịu được, nàng chỉ bước ra một bước, liền vô lực lại về phía trước. Thê lương tiếng, đều thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, Vân Vũ dương đôi tay như cũ dôi hướng Vân Tư Vũ, đôi tay thành chảo, trước mắt dữ tợn, tựa hồ muốn lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục, đáng tiếc vô lực làm được. Thân thể của nàng thậm chí không kịp nã xuống, liền hoàn toàn hóa thành một bãi đen nhánh máu loãng. Nàng chỉ sợ đến chết đều tưởng không rõ Vân Tư Vũ vì cái gì sẽ có như vậy cao thâm tà ác công phu, ở nàng đánh lén hạ. Không chỉ có không bị nàng giết chết, ngược lại đem nàng cấp giết, hơn nữa vẫn là dùng như vậy tàn nhận thủ pháp. Tư vũ phong lăng hề rối tay đem vân tư vũ ôm vào trong lòng ngực, nhẹ vô về hắn sợi tóc, một chút lại một chút, mang theo Trần An. Nàng như thế nào đối phó vân vũ dương đều có thể, nhưng là nàng một chút đều không hy vọng vân tư vũ thân thủ giết vân vũ dương, nàng không hy vọng hắn lưng đeo kia phân tội, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. vân tư vũ ra tay nhanh như vậy, nàng thậm chí không kịp ngăn cản. Mặc kệ như thế nào, Vân Vũ Dương đều là Vân Tư Vũ mâu thân, bách thiện hiếu vi tiên, bất hiếu là tội, thí mẫu càng là tội lớn, mặc kệ có cái gì lý do, đều tất nhiên chịu nghìn người sở chỉ. Phong Lăng Hề không muốn nghe thấy có người chỉ trích Vân Tư Vũ, mà nàng nhất để ý vẫn là Vân Tư Vũ trong lòng có thể hay không khó chịu. Hoàng Vũ Hiên nhìn hai người, thở dài, trong lòng nghĩ, cũng may không có người ngoài, nếu không nàng còn phải giúp đỡ diệt khẩu, nàng thật đúng là lao lực mệnh, Phong Lăng Hề không cho nàng bất lo cũng liền thôi. Cưới cái phu lăng cũng không cho nàng bất lo, tuyết đầu mùa sau này phỏng trừng cũng là cái không cho người bất lo, nàng thật là đời trước thiếu bọn họ toàn ra. Vẫn Tư vũ ở phong lăng hề cùng cùng, toát ra đầu tới, mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nàng, hề, ta không có việc gì kỳ thật nhìn qua phong lăng hề so với hắn càng như là có việc bộ dáng. Phong lăng hề nhíu mày hôn hôn hắn cái chán, còn không kịp nói cái gì, thi đôi mộ dung cầm rốt cuộc tỉnh 119 đa mưu túc trí nhàn vương Nhìn xem bên người những cái đó thi thể, nhìn nhìn lại Hoàng Vũ Hiên cùng phong lăng hề đám người, mộ dung cầm sắc mặt đại biến, trong lòng đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng tự cho là bí ẩn mà cùng Vân Vũ Dương đáp thượng tuyến, chỉ sợ trên thực tế toàn rừng ở người khác trong mắt, hiện giờ nàng bị người mang đến nơi này, này rõ ràng chính là muốn cho nàng lâm vào vũng nước đục này, còn muốn liên lụy phượng thiên quốc trọc đến một thân canh. Vân Vũ Dương bức vua thoái vị, nàng lại xuất hiện ở này đó binh lính giữa, Hoàng Vũ Hiên lại chế tạo vài người chứng nàng liền tính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. mộ dung cầm sắc mặt không ngừng biến nào, hoàng vũ hiên cười nói, mộ dung tướng quân, ngươi hiện tại chỉ cần thành thành thất thật, không cần đi làm dư thừa sự, tự nhiên có thể an an ổn ổn trở lại phượng thiên quốc. mộ dung cầm sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng một cái, trong lòng cười lạnh, trở lại phượng thiên quốc lại như thế nào? chuyện này vô pháp tiện, phượng thiên quốc không phải vứt bỏ nàng, chính là cùng hoàng vũ quốc khai chiến. mộ dung cầm bị giam lòng lên, mà âu dương lăng ca cũng đồng dạng bị giam lòng. Kiêm mang bảo hộ, liền sợ mộ dung cầm chó cùng dứt giầu, làm phượng thiên quốc trên lưng một cái bảo hộ bất lợi, hoặc là dứt khoát chính là giết hại Âu Dương Lăng ca tội danh. Đến lúc đó Hoàng Vũ Quốc đã có thể không thể như vậy đúng lý hợp tình. Vân Vũ Dương tạo phản, Trấn Quốc tướng quân phủ tự nhiên đã chịu liên lụy, bởi vì nữ hoàng bệ hạ cố ý muốn bảo hạ Tô Văn, Vân Thiển ám sát sự cũng tất cả đều từ Vân Vũ Dương bối hắc qua. Mọi việc cùng lần này tạo phản sự kiện có quan hệ người, toàn bộ đã chịu liên lụy. Nói đến mặc kệ Vân Vũ Dương tạo một lần phản, nhưng thật ra bắt được ra không ít bụng dạ khó lường người. Ra như vậy sự, Tô Văn trong lòng đối Vân Giật đã không riêng gì ấy nấy, càng nhiều vài phần thương tiếp, hai người quan hệ đảo như là về tới mới vừa thành thân lúc ấy. Tô Văn kia hai vị thị quân tự nhiên khó tránh khỏi ghen ghét, không tránh được muốn nói chút kích thích Vân Giật nói. Một ngày, thời tiết vừa lúc, này đoạn thời gian vẫn luôn nghẹn ở trong phòng Vân Giật, làm khó hoa viên đi toàn bộ, vừa lúc gặp được hai vị thị quân. Tự nhiên không tránh được bị châm trọc một phen, chấn quốc tướng quân phủ sự, còn có hài tử sự đều bị lấy ra tới nói. Hai vị thị quân càng nói càng hăng say, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới vân giật chờ mặc. Tô Văn xa xa mà thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống liền đi qua, hai vị thị quân đưa lưng về phía nàng, thêm chi chính nói được hưng phấn, một chút đều không có chú ý tới nàng tới gần. Tô Văn nghe rõ hai người theo như lời nội dung, lập tức liền nổi giận, đều câm miệng cho ta. Hai vị thị quân sợ tới mức thay đổi sắc mặt, ai cũng không nghĩ tới Tô Văn sẽ đột nhiên xuất hiện, rõ ràng hiện tại hẳn là Lâm Triều thời gian. Bọn họ thân là thị quân, tự nhiên sẽ không quá mức hiểu biết trong triều việc, Tô Văn cũng cũng không cùng bọn họ nhiều lời, hôm nay Nhàn Vương điện hạ xuất phát đi trước vượng thiên quốc, nữ hoàng bệ hạ hủy bỏ lâm triều, trực tiếp mang theo văn võ bá quan đi tiễn đưa đi. Tô Văn cùng Phong Lăng hề quan hệ không tốt, bất quá là ý tứ ý tứ đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, cho nên trở về đến tương đối sớm bởi vì vân Thiển, tô văn thực không thích ác độc nam nhân, hai vị này thị quân nói chuyện tẫn nhặt khó nghe nói, chút nào không lưu khẩu đức, rất có muốn tức chết vân giật bộ dáng, xem như đánh vào họng súng thượng, lại vừa thấy vân giật ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nốc nốc cái gì phản ứng đều không có, tô văn duỗi tay đi nắm hắn tay, hắn còn dọa đến không ngừng lui về phía sau, vừa thấy chính là lại bị kích thích, tô văn càng là giận không thể ác, vân giật gần nhất tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt, thật vất vả hắn chịu ra tới đi một chút. Rồi lại bị này hai người kích thích thành như vậy, Tô Văn lập tức liền đem hai cái thị quân xung quân đến hẻo lánh trong tiểu viện, thuận tiện cấm túc, không chuẩn bọn họ về sau tái xuất hiện tại tiền viện. Chỉ một thoáng, hai vị thị quân liền khóc đến giống đã chết cha mẹ giống nhau. Như vậy xử phạt cùng bị nữ hoàng biếm lanh cung những cái đó nam nhân không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng, khả năng chính là Tô Văn nam nhân tương đối thiếu, nói không chừng khi nào còn có thể nhớ tới bọn họ, nhưng là nếu là vạn nhất về sau Tô Văn đều nhớ không nổi bọn họ tới hoặc là nhớ tới bọn họ lại không có muốn một lần nữa sùng ái ý nguyện, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể cô độc đến già rồi. Thật không biết nên hận Tô Văn tuyệt tình như vậy, bởi vì nói mấy câu làm ra như thế nghiêm khắc trừng phạt, hay là nên cảm tạ nàng niệm cũ tình, không có trực tiếp đưa bọn họ khiển về nhà mẹ đẻ, còn nguyện ý lãng phí lương thực dưỡng bọn họ. Tô Văn hiện tại đang ở nổi nóng, thấy hai người khóc sức mướt bất quá là càng thêm không kiên nhẫn, trực tiếp làm người đem người kéo đi, lúc này mới thật cẩn thận mà an ủi khởi ủ Đương Hoàng Vũ mặc nghe nói chuyện này thời điểm, lập tức nghĩ đến phong lăng hề đã từng nói qua nói, việc này thật sự chỉ là trùng hợp. Một khi trong lòng có hoài nghi, Ninh Vương Điện Hạ khó tránh khỏi nhiều chú ý vài phần. Vừa lúc lục nhà âm đi xem qua Vân Giật lúc sau, trở về liền cùng nàng nói Vân Giật hiện tại tinh thần cỡ nào cỡ nào không tốt, cỡ nào chịu không nổi kích thích, lời nói lộ ra ý tứ chính là làm nàng khuyên nhủ nữ hoàng bệ hạ, lúc này nhưng ngàn vạn không cần cấp tô văn ban người nào đi kích thích Vân Giật. Như thế lo lắng vô ích Có phong lăng hề kia lời nói, nữ hoàng bệ hạ chỉ sợ thật sự sẽ không lại ban người nào cấp tô văn, bất quá ở những người khác xem ra, nữ hoàng bệ hạ lúc này xác thật rất có khả năng cấp tô văn tứ hôn. Hiện giờ Vân Thiển đã chết, Vân Giật lại không thể có thai, tô văn như vậy thân phận người, như thế nào cũng nên có cái định nữ, cho nên lại cưới một cái bình phu thực bình thường. Thêm chi Vân Vũ Dương sự nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, mà chiến thiên tướng quân phủ lại bởi vì Vân Thiển ám sát nữ hoàng bệ hạ sự, bị cấm lâu như vậy đủ. Nữ hoàng bệ hạ ban cái mỹ nhân chấn an một chút chính mình tâm phúc đại thần là hết sức bình thường sự, huống chi có cái hỷ sự, cũng có thể hòa tan một ít hiện tại, như cũ hơi mang khẩn trương không khí. Lục nhã âm là xuất phát từ đối vân giật quan tâm mới nói những lời này đó, nhưng là nghe vào hoàng vũ mặc trong thai liền không phải như vậy hồi sự, nàng cảm thấy lục nhã âm chỉ sợ là bị người cấp lợi dụng, Ở hắn làm người cha quá vân giật lúc sau, việc này được đến chứng thực, bởi vì vân giật căn bản không có lục nhã âm theo như lời như vậy không xong mà Lục Nhã Âm cũng cư nhiên còn lo lắng đến 3 ngày 2 đầu hướng chiến thiên tướng quân phủ chạy, đồ bổ gì đó đưa đi không ít. Hoàng Vũ Mặc ngấm lại liền tới khí, Lục Nhã Âm là nàng phu lang, lợi dụng Lục Nhã Âm đó chính là ở đánh nàng Ninh Vương mặt, lập tức, Ninh Vương điện hạ liền lệnh cưỡng chế Lục Nhã Âm không chuẩn lại đi xem Vân Dật. Lục Nhã Âm không dám phản kháng nàng, bất quá ở trong phủ mang theo vài ngày sau, bởi vì quá mức lo lắng Vân Dật, trộm ma lại đi một lần, vừa vặn bị Hoàng Vũ Mặc bắt lấy, sau đó trực tiếp bị cấm túc. Lục Nhã Âm lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Hoàng Vũ Mặc là thật sự thực phản cảm hắn cùng Vân Dật gặp mặt, chính là vì cái gì? Hoàng Vũ Mặc trước nay đều không thế nào hạn chế hắn hành động, đối hắn luôn luôn khoan dung, này vẫn là lần đầu tiên cấm hắn đủ, có thể thấy được là thật sự thực tức giận. Lục Nhã Âm tưởng không rõ, nhưng là cũng thật sự ngoan ngoãn mà ngốc tại Ninh Vương phủ không có lại ra cửa, Ninh Vương Điện hạ lại là tức giận mà chạy tiến cung tìm nàng Vĩ Đại Hoàng tỷ cáo trạng đi. Nhìn Hoàng Vũ Mặc hầm hừ bộ dáng. Nữ hoàng bệ hạ buồn cười mà nói, lăng hề vừa mới đi, ngươi liền nguyên hình tất lộ. Hào đi, tim tỷ tỷ cáo trạng loại sự tình này thật sự là quá tính trẻ con, nếu là phong lăng hề ở, ninh vương điện hạ tuyệt đối làm không được, ít nhất sẽ không làm được như thế quang minh chính đại, bởi vì nàng sẽ lo lắng phong lăng hề tóm được nhược điểm cười nhạo nàng. Hoàng vũ mặc một mông ngồi ở ghế trên, hư lệnh nói, vân giật thật sự là không biết lượng sức, cho rằng chính mình có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay chi gian sao. Nữ hoàng bệ hạ một bên phiên sổ con, một bên sâu kín mà nói, trên thực tế, lăng hề nếu không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng sẽ không có cái kia cảnh giác. Hoàng vũ mặc nghẹn khuất mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dù sao hắn lợi dụng người đều lợi dụng đến ta ninh vương phụ tới, không cho hắn cái giáo hấn ta nuốt không dưới khẩu khí này. Nữ hoàng bệ hạ đột nhiên buông trong tay sổ con, đầy mặt sâu không lường được biểu tình, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, xem đến ninh vương điện hạ trong lòng phát mau không khỏi hỏi, hoàng tỷ ta có nói sai cái gì sao? Nữ hoàng bệ hạ đột nhiên cười, mặc ngươi nói lăng hề như vậy chán ghét vân dật, vì cái gì liền như vậy dứt khoát mà đi rồi, chưa cho hắn cái giáo hấn. Lăng hề cùng lục nhã âm hoàn toàn không có gì quan hệ, vì cái gì nàng sẽ nhắc nhở ngươi lục nhã âm cùng vân dật thâm giao không thích hợp. Linh vương điện hạ sắc mặt khẽ biến, lừa mình dối người mà nói, xem ở ta mặt mũi thượng. Nữ hoàng bệ hạ cười nói, ngươi nên biết ngươi mặt mũi không đáng giá tiền. Linh vương điện hạ một phép cái bàn cả giận nói kia hôn đản lợi dụng ta. Dẫn qua sau, Ninh Vương Điện Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta tình nguyện làm phong lăng hề đắc ý một chút, cũng không muốn bị vân giật tinh kế còn không thể đánh trả. Vân giật nhìn như chỉ là ở tính kế lục nhà âm, trên thực tế lại làm sao không phải đem nàng cũng coi như kế ở bên trong. Khẩu khí này Ninh Vương Điện Hạ nhưng nuốt không đi xuống, bị phong lăng hề tính kế một chút nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là bị một người nam nhân như thế tính kế, thứ nàng không tiếp thu được. Kỳ thật, Ninh Vương Điện Hạ cũng xa đoạ. Hiện giờ bị Nhàn Vương Điện Hạ tính kế đều đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Nữ Hoàng Bệ Hạ cười đến càng cụ thâm ý, cho nên nói: Lang Hề liền này đều tính tới rồi. Chắc chắn Hoàng Vũ Mặc nhất định sẽ ra khẩu khí này. Ninh Vương Điện Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, căm giận địa đạo, tức chết ta. Chờ phong Lang Hề trở về, ta nhất định hảo hảo cùng nàng tính sổ. Cho nên nói, Ninh Vương Điện Hạ vẫn là kiên trì muốn dựa theo Nhàn Vương Điện Hạ kịch bản đi a. Như vậy cố chấp? Xứng đáng bị nhàn vương điện hạ tinh kế. Nữ hoàng bệ hạ lần thứ hai cầm lấy bị buông sổ con, lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, phong lăng hề thật là đa mưu túc trí. Nàng trong tay sổ con là phong lăng hề đi phía trước trình lên tới, nhàn vương điện hạ trình lên sổ con chính là trăm năm khó gặp, nữ hoàng bệ hạ tương đương coi trọng, mỗi ngày tất xem một lần, mặc dù tưởng không rõ phong lăng hề ý đồ, nàng cũng không có làm lơ, bởi vì biết phong lăng hề khẳng định là có cái gì thâm ý. Phía trước nàng như thế nào cũng tưởng không rõ Phong lăng hề như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm khởi lễ bộ thượng thư tới? Hiện tại mới hiểu được lại đây, cư nhiên là vì việc này. Sổ con thượng nội dung rất đơn giản, chính là lễ bộ thượng thư như thế nào càng vất vả công lao càng lớn, nữ hoàng bệ hạ hẳn là nhiều quan tâm quan tâm, trong đó nhắc tới lễ bộ thượng thư ra có một vị công tử, nghe nói mị diễm vô song, lại bởi vì từ nhỏ thể nhược, tiền với coi người, cũng không có người cầu hôn, thật sự có chút đáng thương. Nữ hoàng bệ hạ tự nhiên nhìn ra trọng điểm ở cái này lễ bộ thượng thư gia công tử, nhưng là lại không biết nàng là muốn làm sao, hiện tại trải qua hoàng vũ mặc một náo, nàng nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Lập tức gọi tới từng vị vị kêu công tử xem qua bệnh thái y kia dò hỏi tình huống, không ra nàng sở liệu, vị kia mỹ diễm vô song công tử quả nhiên bởi vì thân thể suy yếu khó có thể thụ thai. Nhìn thái y kia lui ra, Ninh Vương Điện Hạ buồn bực nói, cho nên nàng liền hết dận biện pháp đều thay ta nghĩ kỹ rồi. Vị kia công tử không phải thực nhu nhược sao? Sẽ không sợ bị vân giật cấp lộng chết. Nữ hoàng bệ hạ lắc đầu nói, ai lộng chết ai còn khó nói, lễ bộ thượng thư ra nhưng không ngừng hắn một vị công tử, nhưng là ốm yếu hắn lại có thể làm lễ bộ thượng thư sùng ái có thêm, như thế nào sẽ không có một chút bản lĩnh. Hơn nữa vị kia công tử vẫn là con vợ lẽ, phụ thân chết sớm. Nữ hoàng bệ hạ trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chiến thiên tướng quân phủ lại muốn náo nhiệt, thật lo lắng tô văn đời này sẽ thua tại nam nhân trong tay. Này nhưng không riêng gì cấp vân giật tìm không thoải mái, hai cái nam nhân náo lên, Tô Văn cũng khó tránh khỏi thâm chịu này hại 120 vân giật tự sát Lễ bộ thượng thư gia vị kia công tử khó có thể thụ thai sự không có những người khác biết, kia thai y khẩu phong thực khẩn nếu không phải hỏi khởi chuyện này người là nữ hoàng bệ hạ, nàng là quả quyết sẽ không nói. Cho nên nữ hoàng bệ hạ đem hắn tứ hôn cấp Tô Văn, mọi người đều cảm thấy không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, Tô Văn rốt cuộc đã coi chính quân. Cho nên mặc dù vị kia công tử chỉ là con vợ lẽ, cũng không đến mức bôi nhọ thân phận của nàng, huống hồ vị kia công tử chính là lễ bộ thượng thư sủng ái nhất như tử, đến nỗi thân thể yếu đuối việc này, đại gia cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc vị kia công tử cũng không có đến yêu cầu cả ngày ốm đau trên giường nông nỗi, hơn nữa nghe nói là một cái mỹ nhân, mọi người đối mỹ nhân luôn là muốn nhiều vài phần quan dung, tự nhiên sẽ không đi so đo nhiều như vậy. Mà đối với vị kia lễ bộ thượng thư gia công tử tới nói, Tô Văn cũng coi như được với một cái hảo quy túc tuy rằng đã coi chính quân, nhưng là lại là dựa theo bình phu lễ tiết, chính thức nên thú vào cửa, thêm chi Tô Văn thân phận, hắn xác thật là không có gì nhưng bắt bẻ. Vì thế, này thánh chỉ xuống dưới sau, mọi người đều không dị nghị. Đến nỗi ba ngày sau thành thân, đại gia cũng không có dị nghị, lúc trước cấp nhàn vương điện hạ cùng Tô Tướng quân tứ hôn thời điểm, đó là ba ngày sau thành thân, cấp ngọc ngạn hoàng tử tứ hôn, cũng là ở ngọc ngạn hoàng tử sau khi trở về không lâu liền gả cho. Mọi người đều đã thói quen nữ hoàng bệ hạ tứ hôn khi xuất ruột. Đương nhiên, cũng không phải ai đều cảm thấy việc hôn nhân này không thành vấn đề, Vân giật liền rất kháng cự, nhưng là mặc dù hắn lại như thế nào đã chịu kích thích, lại như thế nào tinh thần hoàng hốt, Tô Văn cũng nhiều lắm là nhiều bồi bồi hắn, nhiều an ủi vài câu, muốn nàng kháng chỉ là không có khả năng. Hắn muốn thấy Lục Nhã Âm, lại bị báo cho Lục Nhã Âm đang bị Ninh Vương điện hạ cấm túc, lập tức, hắn trong lòng liền có chút minh bạch, chỉ sợ bất thình lình tứ hôn là hắn biến khéo thành phụ. Lục Nhã Âm nghe nói chuyện này lúc sau, liền nhịn không được đi tìm Hoàng Vũ Mặc, do dự mà nói: Thê chủ, ngươi có phải hay không bởi vì giận ta, mới làm nữ hoàng bệ hạ cấp tô tướng quân tứ hôn? Vừa vặn Hoàng Vũ Mặc cấm hắn đủ, vào một lần cùng, tứ hôn thánh chỉ liền xuống dưới, muốn nói cùng Hoàng Vũ Mặc không quan hệ, thật sự có chút không thể tin. Hoàng Vũ Mặc liếc mắt nhìn hắn, không e dè mà nói: Đây là phong lang hề ý tứ, bất quá ta thực tán thành. Nhan Vương điện hạ, Lục Nhã Âm nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối phong lăng hề vô thầm hảo cảm, nhàn vương điện hạ đều đã đi phượng thiên quốc, còn không chịu vương tha vân giật sao? hoàng vũ mặc sâu kín mà nói, phong lăng hề tuy rằng hỗn đảng, nhưng là lại không đến mức vô duyên vô cớ cùng một người nam nhân không qua được, huống chi vân giật cùng vân tư vũ vẫn là thân huynh đệ. lục nhã âm nhíu mày nhìn nàng, hoàng vũ mặc cũng không hề nhiều giải thích cái gì, chỉ là nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, trong khoảng thời gian này ngươi liền trước tiên ở vương phủ nốc. lục nhã âm là người thông minh, nàng cũng liền điểm đến thì dừng. Chiến thiên tướng quân phủ rõ ràng là muốn loạn đi lên, nàng nhưng không hy vọng bởi vì Tô văn hậu viện sự, đem ninh vương phủ cũng liên lụy đi vào. Thánh chỉ đã hạ, Tô văn nên thú lê bộ thượng thư gia vị kêu công tử đã thành chắc chắn sự. Ba ngày sau, Thái hậu sáng sớm liền tinh thần phấn chấn mà làm người cho hắn giả dạng, nữ hoàng bệ hạ hạ lâm triều tới thỉnh an thời điểm, vừa lúc gặp phải Thái hậu chuẩn bị đi ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ nói, phụ hậu, ngươi đây là muốn đi đâu? Thái hậu cười đến rất là hòa ái mà nói. Nghe nói nhà ta bảo bối tôn tử thiếu chút nữa chết ở vân giật trên tay, ta đi xem náo nhiệt. Nữ hoàng bệ hạ xấu hổ, ngươi là vẫn luôn nhớ kỹ việc này, liền chờ cơ hội dẫm lên một chân đi. Nữ hoàng bệ hạ lập tức đỡ hắn liền đi, ta cũng đi xem. Khi dễ tuyết đầu mùa, nàng nếu là không đi dẫm hai chân, nói như thế nào đến nói qua. Vì thế, cha con hai cấu kết với nhau làm việc xấu mà tham gia hôn lễ đi. Nữ hoàng bệ hạ cùng thái hậu cùng nhau trình diện, là cỡ nào thù vinh. Lúc trước Tô Văn cùng Vân Giật thành thân thời điểm nhưng không có cái này phô trương. Hơn nữa, Thái hậu còn trực tiếp từ trên cổ tay gỡ xuống một chuôi Phật Châu Ban cho Tân Lang, mà nữ hoàng bệ hạ cũng đối Tân Lang khen có thêm. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, vị này lễ bộ thượng thư gia công tử được đến Thái hậu cùng nữ hoàng bệ hạ yêu ái, tương lai chỉ sợ là muốn áp Vân Giật một bậc. Kỳ thật mặc dù là không có này vừa ra, Vân Giật hiện giờ cũng là so không được hắn, tuy rằng Tô Văn bởi vì ấy nấy đối Vân Giật rất nhiều bao dung, nhiều có thương tiếp nhưng là rốt cuộc vân giật hiện tại là tội thần chi tử nếu không phải nữ hoàng bệ hạ nhân tử hắn liền tính mạng đều giữ không nổi thân thể lại có khuyết tật đã hoàn toàn không phải lúc trước cái kia phong cảnh vô hạn đệ nhất công tử liền tính là tô văn có tâm thiên vị hắn hiện giờ có nữ hoàng bệ hạ cùng thái hậu một phen làm tô văn đối vị này tần cưới phu lang cũng không dám quá mức vắng vẻ không thiếu có đồng tình vân giật bất quá cũng chỉ là đáng tiếc mà lắc đầu thôi này ở các nàng trong mắt thật sự không phải cái gì đại sự hôn lễ qua đi. Đại gia cũng không có lại đi chú ý kia hai cái nam nhân sự. Thẳng đến ba tháng sau, vị kia nhu nhược công tử mang thai. Đương nghe nói tin tức này thời điểm, nữ hoàng bệ hạ cùng ninh vương điện hạ hai mặt nhìn nhau, biết trò hay liền phải bắt đầu rồi. Rõ ràng không thể người mang thai lại đột nhiên mang thai, rõ ràng là có âm như a. Phong lăng hề còn không có tin tức truyền quay lại tới, nữ hoàng bệ hạ gần nhất có chút nhàng chán, vì thế hai tỷ muội cư nhiên lén lút mà chạy đến chiến thiên tướng quân phủ đi xem náo nhiệt đi. Bất quá. Không thể không nói các nàng vận khí thật sự hảo, này mang thai vài tháng, cho dù có trò hay cũng không biết khi nào trình diễn, nhưng là lại cố tình bị các nàng chạm vào vừa vặn. Xa xa mà thấy Tô Văn Vị kia tân phu lang đứng ở hồ hoa sen biên uy cá, Ninh Vương điện hạ vội vàng lôi kéo nữ hoàng bệ hạ ngồi sổm sau núi giả. Vừa lúc Vân Dật từ bên kia đi tới, hai người lại vội vàng hướng lõm trốn né tránh, cũng may có bùi hoa che, hai người mới không có bại lộ. Nhìn hai người gặp gỡ, Ninh Vương điện hạ kích động, hoàng tỷ Ngươi nói này hai người có thể hay không đánh lên tới. Hoàng Vũ Hiên suy nói, ngươi buồn à. Muốn làm cái gì cũng là ám động tác, làm sao quang minh chính đại đánh lên tới, vân giật kia không phải tìm chết sao. Không phải à, vân giật nhìn qua có chút không thích hợp. Ngay vậy, nữ hoàng bệ hạ dương mắt nhìn lại, vừa lúc thấy vị kia Mỹ diễm nhu nhược tân phu lang không ngừng dùng tay vô về bụng nhỏ, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, nhỏ giọng nói cái gì. Mà vân giật sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm hai tròng mắt gắt gao mà chừng mắt hán bụng, nữ hoàng bệ hạ khẽ như mày, sau đó lô thai giật giật, nghe được tiếng bước chân, không khỏi khẩn trương mà bắt lấy hoàng vũ mặc, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện, trò hay muốn tới. hai người gắt gao mà nhìn trầm trầm bên cạnh ao hai người, chỉ thấy kia tân phu lang cười rỗi tay đi nắm vân giật tay, vân giật bản năng đẩy ra, sau đó liền thấy kia tân phu lang liên tiếp lui hai bước, trực tiếp dừng ở hồ hoa sen. vừa lúc tô văn đuổi tới, thấy một màn này, phẫn nộ quát Vân giật, ngươi làm cái gì? Vân giật nắm chặt đôi tay, gắt gao trừng mắt hồ hoa sen giấy rùa người, hắn không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được đây là có chuyện gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, người nọ sẽ không màng trong bụng hải tử, chính mình rơi vào hồ hoa sen. Mà nữ hoàng bệ hạ cùng ninh vương điện hạ lại biết, vị tiêu tân phu lang căn bản là không có mang thai, thật là hảo nhất chiêu vu hoan giá hoạn. Sớm có thấy một màn này tiểu thị đi thỉnh đại phu, đại phu tới thực mau, bởi vì tô văn lo lắng hải tử lại ra cái gì ngoài ý muốn. Đã sớm thỉnh một vị đại phu vào ở tướng quân phủ, Tô Văn mới vừa đem người cứu lên tới, đại phu liền tới rồi. Nhìn trên mặt đất dần dần vượng khai máu tươi, Tô Văn tức giận đến toàn thân phát run, mà đại phu xem qua lúc sau, lắc lắc đầu, không chỉ có nói hài tử giữ không nổi, cư nhiên còn nói, tân phu lang vốn là thân thể yếu đối, lần này sinh non lại bị đông lạnh, khả năng về sau đều sẽ không mang thai. Hiện giờ sớm đã bắt đầu mùa đông, hối hoa sen thậm chí có chút khối băng, tia thủy có bao nhiêu lánh có thể nghĩ. Nghe được lời này, Tô Văn trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hắn thân sinh quốc đục, một cái lại một cái thai chết trong bụng, hơn nữa tất cả đều là nhân vi, lại còn có làm hại từng bước từng bước về sau đều không thể lại có hài tử. Tức giận đến quá mức, Tô Văn nhìn qua ngược lại bình tĩnh, làm người đem vị kia tân phu lang đưa về phòng, sau đó mắt lạnh nhìn Vân Dật. Vân Giật đột nhiên cười, liên tiếp đã kích hạ, hiện giờ hắn là thật sự nhìn không thấy cái gì hy vọng, tuyệt vọng dưới, ngược lại cái gì đều không sợ, cười lạnh nói. Là chính hắn ngã xuống, ngươi tin hay không tùy thích, ta là không tính toán làm hắn đem hại tử sinh ra tới, bất quá ta sẽ không lốc đến ở chỉ có chúng ta hai người thời điểm đẩy hắn đến hồ Hoa Sen, nếu không phải hắn nghị ham hại ta, cũng không đến mức làm hại chính mình như thế, báo ứng. Đều là báo ứng. Vân giật thần sắc có chút điên cuồng, hắn theo như lời báo ứng cũng không biết cụ thể là chỉ cái gì. Một hồi lâu, hắn mới thoáng bình tĩnh trở lại, sâu kín mà nói, từ ta gả cho ngươi bắt đầu, chính là một sai lầm. Hắn có có thể tránh cho mà nghĩ đến Phong Lăng hề, nếu ngay từ đầu, hắn không đi thử đồ thoát khỏi chính mình vận mệnh, có lẽ hiện tại sẽ có điều bất đồng đi. Mặc dù biết Phong Lăng hề đối hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn vẫn là nhịn không được như vậy tưởng, chỉ có thể quái, nàng đối Vân Tư Vũ kia phân sủng ái quá mê người, đó là hắn cầu mà không được. Vân giật xoay người rời đi, Tô Văn sắc mặt thật không đẹp, đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới tiêu điều mà rời đi. Linh Vương điện hạ sâu kín mà thở dài nói, nam nhân thật đáng sợ. Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói, xác thật, không thể không thừa nhận phong lăng hề xem người ánh mắt độc đáo, cư nhiên tuyển như vậy cái nam nhân, rõ ràng là tự thân khuyết tật, lại như vậy che giấu qua đi, còn trừ bỏ một cái kinh địch, kia đại phu không cần phải nói cũng biết là hắn đã sớm mua được. Ninh vương điện hạ tấm tắc nói, ta cảm thấy về sau vẫn là thiếu treo trọc nam nhân hảo, hoàng tỷ, ngươi cũng ít hướng hậu cung thả người đi, phụ hậu một người áp chế như vậy nhiều người cũng rất mệt. Nữ hoàng bệ hạ gật đầu nói, ta tận lực. Hai người lại ngồi sổm trong chốc lát, Ninh Vương Điện Hạ cười nói, chúng ta khi còn nhỏ cũng thích trốn đi rình coi đâu. Đáng tiếc thấy được không nên xem đồ vật. Ninh Vương Điện Hạ khó tránh khỏi có chút cảm khái, đúng vậy, khi đó ta còn dọa đến run bẩn bật đầu. Khi đó các nàng đều còn nhỏ, thấy một cái được sủng ái hoàng quý quân bị người hại chết, thật là sợ đến chân mềm, cuối cùng vẫn là Hoàng Vũ Hiên gắt gao che lại nàng miệng, nàng mới không có khóc ra tới. Kỳ thật Hoàng Vũ Hiên so nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là khi đó lại có vẻ rất là chấn định, che lại nàng miệng, vẫn luôn chờ đến tất cả mọi người đi rồi, mới lôi kéo nàng trộm rời đi. Kết quả nhìn thấy phụ hậu thời điểm, Hoàng Vũ Hiên không chế không được mà run run cái không ngừng, ngược lại là nàng nhìn qua tương đối chấn định. Bất quá tuy là như thế, nàng vẫn là cảm thấy Hoàng Tỷ rất lợi hại, nếu không phải nàng lúc ấy đủ chấn định, các nàng hai mạng nhỏ đều đến chơi xong. Cho nên từ đó về sau, nàng liền duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai người đang ở hồi ức vắng tích. Đột nhiên phía sau chuyển đến một thanh âm, nữ hoàng bệ hạ, ninh vương điện hạ. Doan! Hai người đều bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nữ hoàng bệ hạ không khỏi vô vô ngực, Mạc Ngọc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạc Ngọc cười nói, vương gia cho phép ta ở tướng quân phủ chơi. Nữ hoàng bệ hạ vô ngữ, cái gì chơi? Chỉ sợ là tới nhìn trầm trầm tiến triển. Ta cũng nên rời đi, nữ hoàng bệ hạ cùng ninh vương điện hạ còn muốn tiếp tục ngắm hoa sao? Ngắm hoa hai chữ cắn đến rõ ràng tương đối trọng nữ hoàng bệ hạ trực tiếp lôi kéo ninh vương điện hạ chạy lấy người phong lang hề thủ hạ đều quá không đáng yêu việc này cũng không có như vậy kết thúc đêm đó vân giật đột nhiên thắt cổ tự sát nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến lúc ấy vân giật trạng thái muốn nói tự sát còn thật có khả năng phong lang hề nếu muốn hắn mệnh hẳn là đã sớm giết hắn sẽ không chờ tới bây giờ mà vị kia sinh non tân phu lang tuy rằng không có thật sự sinh non nhưng là hắn thân thể yếu đuối nhưng thật ra thật sự ở nước đá phao một phen chỉ sợ đến tu dưỡng một thời gian không rảnh tìm vân giật phiền toái. Tô Văn lại không phải như vậy tuyệt tình người, không đến mức bởi vì kia sự kiện muốn vân giật mệnh. Hơn nữa nàng hiển nhiên cũng là tin vân giật những lời này đó. Liên tiếp mà ra những việc này, Tô Văn cũng có chút nản lòng vai trí. Đối vị kia Tân Phu Lang cũng không nóng không lạnh, càng là đem tâm tư đều đặt ở trong chiều Đại sư thượng. Phỏng trừng về sau đối nam nhân đều không có hứng thú. Nữ hoàng bệ hạ nghĩ đến Phong Lang hề kia muốn cho Tô Văn tuyệt hậu vĩ đại lý tưởng, phỏng chừng thật đúng là có thể thực hiện. Mà lúc này. Phong Lăng Hề đám người đã tới rồi Phượng Thiên Quốc, bất quá ly kinh lại còn có một khoảng cách. Dọc theo đường đi Phong Lăng Hề cũng không sốt ruột, hiện giờ càng là dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, bởi vì tiểu bao tử một tuổi sinh nhật tới rồi. 121 bắt thật nhiều. Dọc theo đường đi, Mộ Dung cầm sắc mặt thập phần khó coi, bị vô số hắc y, y. nhân âm thầm bảo hộ không nói, cảnh duyệt cùng Doan Thiếu Thiên còn thay phiên đi theo nàng, liền như xí đều bồi, hai người cũng không chê phiền thoái, ngược lại là nhìn Mộ Dung cầm khó coi sắc mặt cười đến vô cùng sán lạn, làm hại nàng liền một chút động tác nhỏ đều không thể làm. Âu Dương lăng ca chỗ đó trận trượng nhưng thật ra tiểu đến nhiều, bất quá cũng không được tự do, bị bảo hộ thật sự ổn thỏa. Tuy rằng là ở đất khách quá sinh nhật, không khí lại một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, tiểu bao tử nhìn qua thực vui vẻ, đương nhiên hắn như vậy vui vẻ nguyên nhân khả năng hoàn toàn là bởi vì dạ tinh đưa cho hắn lễ vật, Đó là một cái bạch ngọc nhân ban chỉ, mang theo ẩn hình phượng văn, vừa thấy chính là bất phàm chi vật. Tiểu bao tử kia tiểu thịt tay tự nhiên không có biện pháp mang nhận ban chỉ, dạ tinh trực tiếp dùng dây thường buộc, cho hắn quải trên cổ. Phong lăng hề thấy kia nhận bàn chỉ thời điểm, không khỏi nhướng mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Trong thành tốt nhất từ lâu, một đám người đều ngốc tại to như vậy phòng, lại phân chia ra hai cái khu vực, một bên là mộ dung cầm cùng âu dương lăng ca đám người, không khí nhìn qua không như vậy vui sướng, một bên là phong lăng hề đám người, nhìn qua thực sung sướng. Đại đại bàn tròn thượng, ném rất lớn một đống đồ vật, Phong lăng hề đem tiểu bao tử hướng lên trên một phóng, nói, nghĩ muốn cái gì chảo cái gì. Tiểu bao tử cười đến mi mắt cong cong, trực tiếp duỗi tay bắt được dạ tinh tay háo. Doan thiếu thiên e sợ cho thiên hạ không loạn mà quát, tiểu công tử, ngươi vì cái gì liền chảo dạ tinh. Ta cũng cho ngươi chảo. Kết quả móng vuốt mới vừa vươn đi, rồi lại đột nhiên rụt trở về, cảnh duyệt nhìn nàng kia chỉ gân xanh hứa ra, không ngừng run rẩy móng bước, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Doan thiếu thiên còn lại là cả giận nói, dạ tinh. Tốt xấu ta cũng có chút giao tình, ngươi xuống tay muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Dạ tinh mắt cũng không chấp cái nào, mặt không đổi sắc mà phun ra một câu, ngươi còn sống. Ngụ ý, đã thủ hạ lưu tình. Doan thiếu thiên trừng A trừng, bất đắc dĩ đối dạ tinh một chút ảnh hưởng đều không có, cuối cùng trực tiếp ghé vào tiểu bao tử bên người, đáng thương hề hề mà cáo trạng, tiểu công tử, ngươi xem dạ tinh như vậy bạo lực, không điểm đều không đáng yêu, ta không cần thích nàng được không. Kết quả tiểu bao tử hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Múa may móng bước nhỏ, liên tục hưng phấn, khanh khách mà cười nói, ta biết, cái này kêu châm hỏi ly rán. Cảnh duyệt không khỏi cười ha ha, doan thiếu thiên nhiên lặng đau thương, ta vĩ đại chủ tử ra, ngươi như thế nào dạy ra như vậy cái tiểu quái vật, lúc này mới một tuổi đi. Một chút đều hảo lửa a Vân tư vũ ngồi ở trên ghế, trông cằm ghé vào tiểu bao tử bên người, tầm mắt đảo qua trên bàn đồ vật, có chút muốn biết tiểu bao tử sẽ trảo cái gì, vội vàng thúc giục nói, tiểu bao tử, mau tuyển ngươi thích. Khỉ vân vừa lúc thuận tay phóng thượng một chuỗi đường hồ lô, tiểu bao tử hai mắt sáng ngời, vân tư vũ vội vàng nhào qua đi cấp đi. Khỉ vân, ngươi như thế nào phóng cái này? Tiểu bao tử nếu là bắt cái này, về sau chẳng lẽ muốn đi bán đường hồ lô? Khỉ vân xì một tiếng bật cười, tiểu công tử vừa rồi không phải nháo muốn ăn sao, ta đặt ở nơi này, chờ chọn đồ vật đoán tương lai chào xong, tiểu công tử lại ăn. Cha! Tiểu bao tử mắt trông mong mà nhìn vân tư vũ trong tay đường hồ lô, vân tư vũ thẳng lắc đầu. Không chịu cho hắn, tiểu bao tử một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, nhìn về phía dạ tinh, tinh tinh. Vân tư vũ vội vàng trốn đến phong lăng hề phía sau, toát ra một cái đầu nhìn chầm chăm dạ tinh, cảnh cáo nói, dạ tinh, ta nói cho ngươi, tiểu hài tử không thể quán. Vân tư vũ như vậy để phòng dạ tinh, kia không phải không có đạo lý, thật sự là có tiền án. Trên đường, tiểu bao tử coi trọng một cái tiểu hài tử trong tay trong chóng, đáng thương vô cùng mà mướn, cố tình khi đó bọn họ còn không có vào thành. Trên đường nào có bán trong chóng, kia tiểu hài tử cha mẹ cũng không phải thiếu tiền người, bởi vì hài tử chết sống không chịu bán, bọn họ cũng không muốn hài tử không vui. Tiểu bao tử đảo cũng hiểu chuyện, không có khóc lóc xả muốn, bất quá lại về vải, hiển nhiên không vui. Kết quả bọn họ không đi bao xa, liền nghe thấy hài tử khóc lớn thanh, bất quá bởi vì đang ở lên đường, cũng không ngừng lại xem là chuyện như thế nào. Lại sau đó, bọn họ liền thấy tiểu bao tử cầm trong trong chơi đến chính cao hứng, cuối cùng mới biết được. Là dạ tinh không nói hai lời trực tiếp cho nhân gia đoạt lại đây, mười phần cường đạo tư thế, nàng còn đương nhiên ném ra một câu, tuyết đầu một thích. Kia thái độ, giống như tiểu bao tử thích cái gì, vậy nên được đến cái gì, quảng ngươi những người khác muốn chết muốn sống, trời đất bao là tiểu bao tử lớn nhất. Cái này làm cho vân tư vũ thập phần lo lắng, tiểu bao tử hiện tại như vậy tiểu, chiếu dạ tinh loại này tư thế, thế nào cũng phải đem tiểu bao tử sủng hư không thể. Phong lăng hề buồn cười mà lấy quá vân tư vũ trong tay đường hồ lô. Đưa tới tiểu bao tử bên miệng nói, chỉ cho liếm một chút, trong chốc lát lại ăn. Tiểu bao tử cười mỹ mắt, ngoan ngoãn mà liếm một ngụm, tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ, sau đó bắt đầu nghiên cứu trên bản kia một đống đồ vật Tam tự kinh. Cha dùng để dạy hắn biết chữ, bắt. Bút lông. Có thể cùng cha chơi ký tên trò chơi, bắt. Bàn tính. Bắt lấy lắc lắc, giống như đính hào ngoạn, bắt. bảo kiếm. Cái này có thể chém người xấu, cần thiết đến chảo Ngân Nguyên bảo. Cái này là hảo định tây, có thể mua rất nhiều đường hồ lô, nhất định phải chảo. Cầm. Cha đạn rất dễ nghe, bắt cấp cha đạn. Cờ. Cha dùng cái này đánh điểu thời điểm hảo hảo chơi, muốn bắt. Vì thế mấy người liền vây quanh vòng tròn lớn bàn, chân mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu bao tử ở mặt trên không ngừng chảo đồ vật. Sau đó xoay người đưa cho dạ tinh, lại tiếp tục chảo. Gặp được chảo không đứng dậy đại kiện vật phẩm, liền dứt khoát tay chân cùng sử dụng, nỗ lực hướng dạ tinh trước mặt kéo Cuối cùng tiểu bao tử vội đến mồ hôi đầy đầu, đem tất cả đồ vật đều đưa cho Dạ Tình, lưu lại mấy cái lòng tràn đầy chờ mong người hai mặt nhìn nhau. Phong Lăng hề có chút trợn khóc dở cười, sớm biết rằng nàng hẳn là trước nói cho tiểu bao tử chỉ tuyển một kiện. Vân Tư Vũ nhưng thật ra nghĩ thoáng, ôm tiểu bao tử bẹp một ngụm, đáp ý nói, quả nhiên ta quyết định làm tiểu bao tử cái gì đều học là chính xác. Nói, tiểu bao tử chảo nhiều như vậy đồ vật nhàn vương quân ngươi xác thật đến phụ rất lớn trách nhiệm, bất quá giống như không phải ngươi tưởng như vậy nhìn tiểu bao tử đã bắt lấy đường hồ lô sung sướng mà liếm lên những người khác cũng không dối dám với cái này chọn đồ vật đoán tương lai vấn đề mộ dung cầm sắc mặt âm trầm mà nhìn bên kia làm ở mỹ người đối trên bản tình mỹ đồ ăn hoàn toàn nhất không nổi hứng thú trong khoảng thời gian này hoàn toàn không có riêng tư sinh hoạt thật sự làm nàng bực bội mà Âu Dương lăng ca sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu mỗi lần nhìn Phong lăng Hề ôm vân tư vũ cười đến ôn nhu bộ dáng hắn liền hận đến ngứa răng Phong lăng Hề dỗi tay xoa xoa tiểu bao tử đầu. Hỏi, có cái gì sinh nhật nguyện vọng?" Tiểu Bao tử bắt lấy đường hồ lô, suy nghĩ một chút, thập phần nghiêm túc mà nói, "Không cần xinh đẹp ca ca. Những người khác còn không có minh bạch có ý tứ gì?" Vân Tư Vũ đã trực tiếp cười ngã vào Phong Lăng Hề trong lòng ngực, này hoàn toàn là Phong Lăng Hề tạo người ta. Không nghĩ tới Tiểu Bao tử nhớ lâu như vậy. Phong Lăng Hề sờ sờ cái mũi, sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói, "Cái này yêu cầu Dạ Tinh giúp ngươi thực hiện, ngươi tìm nàng." Tiểu Bao tử quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh. Dạ tinh rũi tay rút ra trong tay hắn đường hồ lô, như cũ ném ra một chữ, hảo. Tiểu bao tử cao hứng, cũng liền hoàn toàn không có chú ý tới đường hồ lô bị người cấp thuận đi rồi. Dạ tinh tuy rằng sủng tiểu bao tử, nhưng cũng không phải thật sự hoàn toàn không có đúng mực, ít nhất nàng sẽ không làm hắn ăn quá nhiều đường hồ lô, sợ hắn đến lúc đó răng đau. Thế tiểu bao tử qua sinh nhật, lại mang theo hắn chơi mấy ngày, đoàn người lúc này mới lại lần nữa xuất phát, tới rồi kinh thành vừa lúc đuổi kiệm Văn tết. Đi đến nơi nào đều có vài phần vui mừng cảm giác, chỉ là Phượng Thiên Quốc những cái đó đại nhân vật, cái này năm chú định là vô pháp thanh tĩnh. Phượng Linh Vân phụ mệnh tự mình nên đón Nhàn Vương điện hạ đại giá, mà Nhàn Vương điện hạ cái giá sắc thật rất lớn, chính ở trong xe ngựa căn bản không có muốn ra tới ý tứ. Mộ Dung Cầm là Phượng Linh Vân người, Mộ Dung Cầm đối Phong Lăng Hề thân phận hoài nghi, tự nhiên là nói cho Phượng Linh Vân, bất đắc dĩ Nhàn Vương điện hạ không chịu lộ diện, Phượng Linh Vân tạm thời cũng vô pháp làm ra phán đoán. Bất quá nàng nhưng thật ra không nóng nảy, nàng cũng không tin Phong Lăng Hề ở trong xe ngựa ngốc cả đời, dù sao tiếp đãi Nhàn Vương điện hạ sự đã từ nàng toàn quyền phụ trách, còn sâu không thấy được Phong Lăng Hề sao? Phượng Linh Vân là thực chán ghét phượng Lăng Tịch, bởi vì Phượng Tê đối nàng quá mức thiên vị, nếu vị này Nhàn Vương điện hạ thật là Phượng Lăng Tịch, nàng quả quyết sẽ không lại làm nàng chạy thoát lần thứ hai. Mặc dù Phượng Lăng Tịch hiện giờ này Hoàng Vũ quốc Nhàn Vương điện hạ thân phận tất sẽ chọc người tranh luận, nhìn như đối nàng không có gì uy hiếp. Nhưng là ai biết nàng vị kia mẫu hoàng sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình tới, lúc trước nàng đối phượng lăng tịch dung túng há ngăn là hoang đường mà thôi. Kỳ thật, nhàn vương điện hạ đảo không phải cố tình lảng tránh phượng Linh Vân, chỉ là vừa lúc vân tư vũ rửa vào nàng trong lòng ngực ngủ rồi, cho nên thái nữ điện hạ tự nhiên bị lượng ở một bên. Đoàn người mênh mông quần quận mà trực tiếp vào hoàng cung, nghĩ đến phượng Linh Vân cũng cảm thấy đem nhàn vương điện hạ đặt ở mỹ mắt phía dưới tương đối an toàn. Chờ xe ngựa dừng lại thời điểm, vân tư vũ đã tỉnh ghé vào giường nệm thượng ngủ đến chảy nước miếng tiểu bao tử cũng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra tinh tinh phong lăng hề thập phần vô ngữ thật đúng là một khắc đều ly không được tinh tinh nàng là thật không thấy ra dạ tinh kia trương mặt vô biểu tình mặt đối tiểu hải tử có cái gì lực hấp dẫn cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết vì tiểu bao tử không giống người thường vân tư vũ duỗi tay đem tiểu bao tử bế lên tới thế hắn xoa xoa nước miếng phong lăng hề nhỏ giọng nói nơi này nơi nơi đều người xấu cho nên tinh tinh muốn giấu đi trong khoảng thời gian này không thể lại bồi người, người muốn ngoan ngoãn. tiểu bao tử không cao hứng mà biểu biểu môi, cả khuôn mặt đều nhăn thành bánh bao. ở vân tư vũ trong lòng ngực cọ trong chốc lát mới không tình nguyện mà nói, mẫu thân, ngươi nhanh lên đem người xấu đổi đi. phong lăng hề cười méo méo hắn mặt, trong mắt rõ ràng không có hảo ý. dù dô nói, vậy ngươi muốn giúp mẫu thân đội? vì sớm ngày cùng tình tinh đoàn tụ, tiểu bao tử thật mạnh gật đầu, vũ tiểu độ ngực bảo đảm nói, ta sẽ tận lực. vân tư vũ nhịn không được bật cười. Có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn mẫu tử đồng lòng đối địch cho hay, lập tức liền ôm tiểu bao tử nhảy xuống xe ngựa. Phượng Linh Vân vẫn luôn đang chờ nhàn vương điện hạ xuống xe, ai biết đột nhiên toát ra một người nam nhân, lại còn có ôm một cái nại hoa hoa, lập tức liền nhữ như Bởi vì mộ dung cầm đoàn người hoàn toàn bị khống chế, Phượng Linh Vân tự nhiên không có lại thu được mộ dung cầm tin tức, bất quá phong lang hề đoàn người tiến vào Phượng Thiên Quốc về sau, nàng tự nhiên có thể biết được một chút sự tình, tuy rằng đều là mặt ngoài. Nhưng là ít nhất làm nàng phán đoán ra vân tư vũ cùng tiểu bào tử thân phận. 122 Âu Dương lão Thái Bà Nhìn vân tư vũ cùng tiểu bao tử dẫn đầu ra tới, Phượng Linh Vân không khỏi cảm thấy này, nam nhân thật là không hiểu quy củ, đã sớm nghe nói nhàn vương điện hạ đối nhàn vương quân Sùng Ái có thêm, nhưng là nếu Sùng Ái đến tôn ti chẳng phân biệt nông nỗi, nàng không khỏi muốn xem thường phong lang hề vài phần. Đang nghĩ ngợi tới, nhàn vương điện hạ rốt cuộc chậm gì gì ngầm xe ngựa, lộ ra lư sơn chân diện di Phượng Linh Vân vừa nhìn thấy nàng sắc mặt liền thay đổi, nhưng là Nhàn Vương Điện Hạ lại giống như không nhìn thấy nàng khó coi sắc mặt giống nhau, rối tay đem Tiểu Bao Tử ôm lấy, ôm Vân Tư vũ chiều trước mặt kia tòa khả năng sẽ tiểu trụ một đoạn thời gian cung điện đi đến. Tiểu Bao Tử ôm phong lăng hơi cổ, ghé vào nàng trên vai, trừng mắt ngập nước đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phượng Linh Vân, trong mắt chuyển động, vừa thấy liền ở đánh cái gì ý đồ xấu, sau đó đột nhiên nói, mẫu thân, người kia nhìn chằm chằm vào ngươi, có phải hay không tưởng trộm ngươi túi tiền a? Phong lăng hề buồn cười mà vô vô hắn mông nhỏ, ta xem là ngươi vẫn luôn nhớ thương ta túi tiền đi. Tiểu bao tử hư một tiếng, hắn mới không phải nhớ thương túi tiền, hắn là nhớ thương túi tiền bạc, dọc theo đường đi tiểu bao tử đã tiến hóa thành một cái tiểu thăm tiền, bởi vì muốn đồ vật đều yêu cầu dùng bạc mua. Phong lăng hề hiện tại một chút đều không có tìm phượng linh vân phiền toái ý tứ, hoàn toàn làm lơ vị này thái nữ điện hạ. Bất quá tiểu bao tử thực sốt ruột à, phong lăng hề như vậy không phối hợp hắn nhưng không cao hứng, Mẫu thân. Ngươi như thế nào như vậy buồn nột, ngươi đem túi tiền ném nàng trong lòng ngực, sau đó đem nàng đường tiểu tặc bắt lại thu thập thì tốt rồi sao? Phượng Linh Vân sắc mặt cái kia hắc, nàng đường đường thái nữ điện hạ sẽ đi trộm người túi tiền. Vân Tư Vũ nghẹn cười nghẹn đến mức một khuôn mặt đỏ bừng, mà phong lăng hề tắc có tự làm bậy không thể sống cảm giác, tiểu bao tử vội vã muốn cùng dạ tinh tương thân tương ái, đối này đó người xấu đó là tương đương vội vàng mà muốn diệt trừ cho sàng khoái, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Xem ra vẫn là đến làm dạ tinh, có rảnh bồi bồi tiểu bào tử mới được. Cảnh Duyệt cùng Doãn Thiếu Thiên cũng mang theo một đám người vào cung điện, chuẩn bị đem người an trí xuống dưới. Phượng Linh Vân thấy Mộ Dung Cẩm, không khỏi mở miệng nói, "Nhàn Vương điện hạ, Mộ Dung tướng quân rời đi Phượng Thiên quốc lâu như vậy, nhất định có rất nhiều sự chờ nàng xử lý, không biết Nhàn Vương điện hạ có không làm nàng về trước tướng quân phủ." Phong Lăng Hề cười nói, "Đây là quý quốc nữ hoàng ý tứ." "Đúng vậy." "Vậy thỉnh quý quốc nữ hoàng tự mình tới nói, Mộ Dung tướng quân sự" Bổn vương vừa lúc yêu cầu nàng cấp một công đạo. Phượng Linh Vân sắc mặt âm trầm lên, trầm giọng nói, nhàn vương điện hạ đừng quên đây là Phượng Thiên quốc. Nàng nhưng thật ra chút nào không đề cập tới Phượng Lăng Tịch ba chữ. Phong Lăng Hề chút nào không cho mặt mũi, bổn vương đúng là tới Phượng Thiên quốc lấy lại công đạo. Cuối cùng bởi vì Phong Lăng Hề chút nào không cho, Phượng Linh Vân chỉ có thể phất tay áo mà đi, Mộ Dung Cẩm cùng Âu Dương Lăng ca như cũng bị giam lỏng, nói đến cũng buồn cười, rõ ràng đã về tới chính mình quốc gia lại còn phải bị biệt quốc người giam lỏng. Mộ Dung cầm sắc mặt tự nhiên khó coi, chính xác nói, dọc theo đường đi nàng sắc mặt liền không có đẹp quá, không có báo nổi đã là lấy đại cục làm trọng. Nhưng thật ra Âu Dương Lang ca từ vào kinh thành, thật giống như thay đổi một người giống nhau, dịu dàng khéo léo, mặc dù là không được tự do, cũng không có chút nào hóa hắn giận, cùng trên đường cái kia trước mắt phấn hờ người, hoàn toàn bất động. Vân Tư Vũ không khỏi rất là kinh ngạc, người này biến hóa không khỏi quá lớn, đã làm hắn cảm giác được hiếp. Biết diễn kịch không đáng sợ, nhưng là có thể diễn đến hoàn toàn mất đi tự mình liền có điểm đáng sợ, nếu không phải hắn gặp qua Âu Dương Lăng ca hoán độc bộ dạng, đối mặt hiện tại Âu Dương Lăng ca, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy hắn không tốt. Phong Lăng hề đảo còn tính bình tĩnh, nàng có Phượng Lăng tịch ký ức, mà Phượng Lăng tịch trong trí nhớ Âu Dương Lăng ca chính là cái dạng này. Nàng hiện tại có chút minh bạch vì sao Phượng Lăng tịch trong trí nhớ người cùng nàng nhìn thấy người có như vậy đại khác biệt, xem ra Âu Dương Dĩnh đối Âu Dương Lăng ca ảnh hưởng thật không phải giống nhau đại. Âu Dương Dĩnh như vậy lão cũ kỹ, tưởng cũng biết là như thế nào giáo dục Âu Dương Lăng Ca. Âu Dương Lăng Ca thân là Âu Dương Dĩnh Nhi tử liền nên hào phong khéo léo, không thể ghen ghét bán giận, không thể âm hiểm tàn nhẫn. Muốn nói nàng giáo Âu Dương Lăng Ca chính trực cũng không sai, chỉ là hiển nhiên không thành công. Kết quả cuối cùng lại là làm Âu Dương Lăng Ca sợ hãi nàng, tiến tới che giấu khởi chính mình sở hữu không nên có cảm xúc, áp lực chính mình. Phượng Lăng Tịch tuy rằng một lòng thích Âu Dương Lăng Ca, nhưng là nam nữ có khác. Chân chính gặp mặt cơ hội trên thực tế cũng không nhiều, nàng có lẽ vẫn chưa chân chính nhận thức đến Âu Dương Lăng ca là như thế nào người, cũng có lẽ nàng nhìn ra hắn áp lực mới càng thêm đau lòng hắn, rốt cuộc như thế nào, phong lăng hề cũng không thể hiểu hết, nàng kế thừa phượng lăng tịch ký ức, lại không có kế thừa nàng cảm tình. Thật giống như thấy được vô số hình ảnh, nhưng là lại không cách nào biết họa trung nhân ý tưởng, chỉ có thể chính mình từ những cái đó hình ảnh phân tích ra một ít đồ vật mà thôi. Tiếp đại sứ thần Đều không tránh được cử hành tẩy Trần Yến, chỉ là phong lăng hề lần này vốn chính là mang theo khiêu khích mà đến, phượng tê chiêu đái chỉ sợ cũng sẽ mùi thuốc súng mười phần. Yến vô hảo Yến, nhưng là nàng lại là muốn đi, không chỉ có như thế, còn dịu già dắt trẻ đi. Nhàm chán Yến hội, nên thỉnh thoảng lại đùa giỡn phu lang, trêu đùa nhi tử, mới có thu sao. Đương nhiên căn bản nhất nguyên nhân vẫn là dạ tinh vội vàng làm chuẩn bị, không dành bảo hộ tiểu báo tử, nhàn vương điện hạ đành phải chính mình mang theo trên người, dạ tinh đi thời điểm chính là lặp lại ba lần phải bảo vệ hảo tiểu bao tử đối với dạ tinh tới nói đây là xưa nay chưa từng có lại nhải, phong lăng hề không khỏi nghĩ nếu là dạ tinh trở về thấy tiểu bao tử bị thương một chút ra có thể hay không muốn lột nàng ra ai tình yêu cùng nhiệt trung bóng dáng thật sự là quá không đáng yêu dị vãng nhiều làm hết phận sự a vân tư vũ đem ngân băng nhét vào tiểu bao tử tiểu áo, sau đó học những cái đó danh môn quý phu ôn cái sủng vật cái kia sủng vật tự nhiên từ tiểu hồ ly sám vai. Kết quả tiểu hồ ly không ngừng ở trong lòng ngực hắn cùng tới cùng đi. Cứu này nguyên nhân thèm ăn vân tư vũ toàn bộ võ trang trên người tự nhiên nơi nơi là độc tiểu hồ ly nghe kia mùi vị liền tưởng chảy nước miếng nơi nào ngồi được mặc kệ trách nhiệm ở ai tiểu hồ ly sắc mê mê mà ở vân tư vũ trong lòng ngực cùng tới cùng đi đều làm nhàn vương điện hạ thực khó chịu vì thế trực tiếp tóm được tiểu hồ ly ném đi ra ngoài bắt lấy vân tư vũ hôn một cái sau đó giúp hắn đem hơi loạn quần áo lý hảo lúc này mới ôm hắn rời đi. An ủi nói, không cần như vậy khẩn trương, cảnh duyệt cùng doan thiếu thiên cũng không phải ăn chay, lại nói còn có như vậy nhiều ám vệ. Vân tư vũ gật gật đầu, hắn cũng biết không cần như vậy khẩn trương, chẳng qua nghĩ đến tiểu bao tử không hề có sức phản kháng, tùy tiện một cái người trưởng thành đều có thể bóp chết hắn, hắn liền không khỏi cẩn thận lên. Tiểu bao tử chấp đôi mắt, ngoan manh ngoan manh, một chút đều không làm ở mỹ. thấy vân tư vũ như vậy nghiêm túc, không khỏi vươn móng đốt nhỏ vô vô đầu của hắn, cha không sợ. Chúng ta sẽ đả đảo sở hữu người xấu. Vân tư vũ trên mặt nghiêm túc nháy mắt liền bành không được, tiểu bao tử cái này động tác hiển nhiên là cùng phong lăng hề học, bất quá có nhi tử như vậy chụp lao cha sao. Phong lăng hề cũng rối tay xoa xoa tóc của hắn, cười nói, lại vô dụng còn có ta đâu. Vân tư vũ nhào lên đi, đối với một lớn một nhỏ một người bẹp một ngụm, sau đó dung cảm mà vung tay lên, xuất phát. Tiểu hồ ly bị khuất mà theo sau, nhắm mắt theo đuôi mà đi ở vân tư vũ bên người, trong lòng nghĩ. Nó vì sao muốn lớn như vậy đâu? Lam Hại còn muốn chính mình đi. Ở xa tới là khách, hơn nữa Phong Lăng Hề thân phận bãi tại nơi đó, mặc dù là Phượng Thiên quốc không thích nàng, cũng không thể mất lễ nghĩa, cho nên thái nữ điện hạ tự mình tới lãnh Nhàn Vương điện hạ đi tham gia yến hội. Phượng Linh Vân mang theo này toàn ra đi vào yến hội cung điện, trong điện nháy mắt liền an tĩnh lại, sau đó thực mau lại vang lên nhỏ giọng nghị luận thanh, không ngừng có người cẩn thận đánh giá Phong Lăng Hề, loại này trận trưởng đối Phong Lăng Hề không có gì ảnh hưởng. Tiểu Bao tử cũng gan lớn, một chút cũng chưa bị làm sợ, Vân Tư Vũ chỉ là đánh giá người trong điện, tựa hồ muốn tìm ra ai sẽ đối tiểu Bao tử bất lợi. Không thể trách hắn quá khẩn trương, Phong Lăng hề lần này tới mục đích liền đủ để cho Phượng Thiên quốc mọi người xem nàng không vừa mắt, hơn nữa nàng lại một chút không cho Phượng Linh Vân mặt mũi, thái nữ điện hạ thủ hạ tất nhiên có không ít người theo đuổi, có thể tưởng tượng, có bao nhiêu người muốn đối phó nàng, nhưng là Phong Lăng hề lại khó đối phó, khó tránh khỏi sẽ có người muốn tìm mềm quả hứng nhất, cho nàng cái giáo hấn. Nếu có người theo dõi hắn, hắn đảo không sợ, nhưng là tiểu bao tử vậy thật là viên mềm đến không thể lại mềm mềm quả hồng, không trải qua nết ta. Phong lăng hề từ Phượng Linh Vân nhiệt tình mà mang đến bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống, trong điện nghị luận thanh ong ong cái không ngừng, vẫn từ vũ mơ hổ nghe thấy tam hoàng nữ, âm an, hãm hại trung lương trở từ, hiển nhiên phong lăng hề làm người nghĩ tới lúc trước tam hoàng nữ, nhưng là xem những cái đó do dự ánh mắt, Hiển nhiên không thể xác định vị này hoàng vũ quốc tôn quý nhàn vương điện hạ có phải là bọn họ tam hoàng nữ phong lăng hề mắt biết ai ngơ nhặt tiểu bao tử có thể ăn đổ vật huy hắn còn không quên tắc một ít đến vân tư vũ trong miệng sao một cái vội tự lợi hại này phân không coi ai ra gì thái độ nhưng thật ra làm những cái đó đại thần cảm thấy cùng tam hoàng nữ rất giống đột nhiên cảm giác được một đạo quá mức thứ người tầm mắt phong lăng hề không khỏi ngước mắt nhìn lại chỉ thấy thừa tướng đại nhân âu dương dĩnh chính đi vào trong điện phong lăng hề không khỏi cười nói xem ra bổn vương phân lượng không đủ, Âu Dương thừa tướng cư nhiên khoan thai tới muộn. Phong Lăng Hề ở Hoàng Vũ quốc địa vị không thua kém Hoàng Vũ Mặc, lẽ ra tới phượng thiên quốc, liền tính này đó đại thần không tôn kính nàng, lệ nghĩa thượng cũng không thể so nàng tới còn vãn. Phong Lăng Hề tuy rằng không thèm để ý này đó, nhưng là lần này nàng là tới tìm phiền toái. Âu Dương dĩnh hử lạnh một tiếng, bản một khuôn mặt trầm giọng nói, tam hoàng nữ, còn ta là không có khả năng gả cho ngươi, ngươi vẫn là đã chết này tâm, phóng hắn về nhà hảo. Mọi người đều ở suy đoán phong lang hề thân phận, không nghĩ tới Âu Dương Dĩnh lại như vậy trực tiếp mà nói ra, về tam hoàng nữ phượng lang tịch cùng thừa tướng Âu Dương Dĩnh chi gian đơn đoán, trừ bỏ gần 2 năm mới nhậm chức quan viên, những người khác cơ hồ đều biết một ít, lúc này nhưng thật ra đều an tĩnh lại xem diễn. Vân Tư Vũ liếc Âu Dương Dĩnh liếc mắt một cái, trong lòng hừ lệnh, ngươi nhi tử nhưng thật ra muốn gả, chính là gả không được. Tiểu bao tử ngửa đầu, làm Vân Tư Vũ giúp hắn lau miệng, ăn uống no đủ, tinh thần phân chấn. Ngồi ở phong lăng hề trên đùi, vây vây cánh tay, vây vây chân, há mồm liền hỏi nói, mẫu thân, cái này lao thái bà là ai? Như thế nào như vậy hung? 123 đều là người xấu. Hắn này vừa nói lời nói, nhưng thật ra hấp dẫn không ít người tầm mắt, tiểu bao tử lớn lên liền một bộ thông minh tướng, cổ linh tinh quái bộ dáng thập phần thảo hỉ, bất quá bọn họ càng quan tâm chính là, đây là nhàn vương điện hạ nhi tử. Nếu vị này nhàn vương điện hạ thật là tam hoàng nữ, như thế nào sẽ cưới người khác? Lúc trước Tam hoàng nữ đối Âu Dương Lăng Ca có bao nhiêu chấp nhất trong triều trên dưới chính là không người không biết. Nhìn nhìn lại Vân Tư Vũ, khác không nói, liền này tướng mạo liền vô pháp cùng Âu Dương công tử so sánh với. Đáng thương Nhàn Vương quân rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu, cố tình không phù hợp những người này thẩm mỹ quan. Phong Lăng Hề sâu kín cười nói, vị này Âu Dương thừa tướng là Âu Dương công tử mẫu thân. Nói đến Âu Dương công tử, tiểu bao tử nổi giận, bò dậy đứng ở Nhàn Vương điện hạ trên đùi, chỉ vào Âu Dương Dĩnh, cả giận nói: ta mới không cần cái này lao thái bà khi ta sau nãi nãi sau nãi nãi những người khác đều xấu hổ Âu Dương thừa tướng nào dám đương ngươi sau nãi nãi không muốn sống nữa sao nếu nhàn vương điện hạ thật là tam hoàng nữ kia này tiểu bao nhìn nãi nãi chính là đường kim nữ hoàng bệ hạ phong lăng hề rối tay đỡ tiểu bao tử miễn cho hắn quăng ngã trên mặt tràn đầy ý cười vân tư vũ cung cười đến đau bụng tiểu bao tử lý giải hiển nhiên có chút vấn đề hắn hiển nhiên là cho rằng cha kế nương chính là sau nãi nãi Nhưng không liên hệ đến ra ra ngại ngãi kia đồng lứa đi. Bất quá nhìn những người này bởi vì tiểu bao tử một câu mà biến sắc mặt, thật đúng là hảo chơi. Âu Dương Dinh tức giận đến đỏ lên một khuôn mặt, tức giận nói, tiểu nhi chớ có nói bậy. Tiểu bao tử không quá thói quen này văn chiếu chiếu nói, bất quá lại lập tức đỉnh trở về, ngươi mới tiểu, tiểu lao thái bà, đừng cho là ta không hiểu. Liên ở mọi người đều cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì đạo lý lớn tới thời điểm, tiểu bao tử lại ngẩn cầm nói, ta còn sẽ lớn lên ngươi đã trưởng không lớn. Ánh mắt kia rất là khinh bỉ, còn mang theo vài phần thương hại. Kỳ thật tiểu bao tử nói được một chút cũng chưa sai, Âu Dương Dĩnh lớn như vậy tuổi, khẳng định không thể lại trưởng thành. Đại điện trung không khỏi vang lên từng tiếng cười nhẹ thanh, Vân Tư Vũ đã cởi ghé vào trên bàn, hắn một người tiếng cười trực tiếp hấp qua mãn điện người. Âu Dương Dĩnh tức giận đến phát run, trong triều người đều biết nàng kia xú tính tình, cho nên đều không thế nào nguyện ý trêu trọng nàng, Phượng Tê cũng tương đương coi trọng nàng, những năm gần đây Thật đúng là lần đầu tiên có người dám như vậy trắng trận táo bạo địa khí nàng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cư nhiên bị tức giận đến không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là chỉ vào tiểu báo tử, lãnh muốn nói, không có giáo dưỡng. Nguyên bản cười đến chính Hoan Vân Tư Vũ đột nhiên ngừng lại, một phách cái bàn, lạnh lùng nói, kia tất nhiên là so không được Âu Dương công tử giáo dưỡng hảo, một hai phải thượng vội vàng cho người ta làm tiểu, cũng mặc kệ nhân ra có thích hay không. Âu Dương Dĩnh là tử thủ quy của người. Nữ tôn nam ti quan niệm tự nhiên cũng là ăn sẩu bến dễ, lập tức liền cả giận nói, ngươi là cái gì thân phận? Cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Phong Lăng Hề duỗi tay nắm lấy Vân Tư vũ tay, tươi cười có chút lãnh, Âu Dương Thừa tướng xem ra thật sự đối Bổn Vương có rất lớn ý kiến, không chỉ có đối Tiểu Nhi nhiều phiên vũ nhục, còn nhằm vào Bổn Vương Vương Quân, Bổn Vương xem như biết quý quốc nữ hoàng thái độ. Âu Dương Dĩnh lần này sắc mặt đều phát ô, chớ có nói bậy. Âu Dương Dĩnh đối Phong Lăng Hề là có rất lớn ý kiến. Nhưng là muốn nói đối tiểu bao tử nhiều phiên vũ nhục đã vượt qua, cũng hoàn toàn không có cố ý nhằm vào vân tư vũ ý tứ, nàng càng không dám thế nữ hoàng bệ hạ cho thấy thái độ, kỳ thật ngay cả nàng tới muộn cũng là vì xe ngựa vừa lúc phá hủy ở trên đường, cũng không phải cố ý vì này. Nàng tuy rằng là người cũ kỹ, lại vẫn là hiểu được một ít đúng mực, chúng chi ở nhìn thấy phong lăng hề phía trước, nàng căn bản không biết nàng trông như thế nào, tự nhiên sẽ không cùng phượng lăng tịch liên hệ ở bên nhau, cũng liền chưa nói tới cáo kỉnh. Tiểu bao tử nhăn lại cái mũi nhỏ, nói, mẫu thân, tiểu lao thái bà giống như mau bị tức chết rồi. Nghe được hắn lời này, Âu Dương Dĩnh mới là sắp bị tức chết rồi. Cũng may lúc này phượng tê tới rồi, giải cứu nàng. Trong đại điện phân phật quỳ một đoàn, chỉ có phong lăng hề ba người hạc trong bầy gà, phong lăng hề cùng vần tư vũ như cũ vững vàng mà ngồi, tiểu bao tử chống bằng duyên, đứng ở phong lăng hề trên đùi, trước mắt thấy lại một cái lao thái bà lên sân khấu. Kỳ thật phượng tê không thế nào Tuy rằng quốc sự nặng nghề, nhưng là lại bảo dưỡng đến hảo, nhìn qua cũng liền 40 xuất đầu bộ dáng. bất qua ở nhàn vương điện hạ hướng dẫn hạ, tiểu bao tử đã đem những người này đều trở thành làm hại hắn không thể cùng tinh tinh ở bên nhau đầu sỏ gây tội, cho nên, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Bình thân, phượng tê ở phượng tòa thượng ngồi xuống, sau đó tầm mắt tự nhiên mà vậy đảo qua phong lang hề, lập tức liền kích động mà đứng lên, lang tịch. Nàng này một kích động nhưng thật ra không có người nhớ rõ đi truy cứu phong lăng hề lệ nghĩa vấn đề, húng chi lúc trước phượng lăng tịch liền không có lệ nghĩa đang nói. Phượng Linh Vân hơi hơi ru mắt, che khuất trong mắt ghen ghét, nàng cũng không ngu ngốc, phượng tê sớm hay muộn là muốn gặp đến phong lăng hề, cho nên nàng không có dấu giếm phong lăng hề lớn lên cùng phượng lăng tịch giống nhau sự. Nàng tự nhiên sẽ không muốn phượng tê cùng phong lăng hề tương nhận, nhưng là cũng cần thiết phủi sạch chính mình. Nàng chỉ nói là giống nhau mà thôi, lại không có cố tình đi nói đến cùng có bao nhiêu giống. Đến nỗi có phải hay không, liền càng thêm sẽ không vọng có kết luận. Cho nên Phượng tê mới có thể kích động như vậy, này há ngăn là lớn lên giống nhau mà thôi. Này căn bản chính là Phượng Lăng Tịch, nàng sùng ái nhất nữ nhi, tự nhiên sẽ không nhận sai, nàng cũng minh sắc mà cảm giác được Phong Lăng Hề bất đồng, bất quá nàng chỉ cho rằng là mấy năm nay biến hóa mà thôi. Nhìn Phong Lăng Hề không hề trước mắt toán hận, nàng ngược lại cảm thấy vui mừng. Phía dưới chư vị đại thần trong lòng cũng có phán đoán, xem ra thật là tam hoàng nữ đã trở lại chỉ là tam hoàng nữ hiện giờ thân phận. Cùng Phượng Tê kích động bất động, Phong Lăng Hề rất là bình đạm mà hơi hơi gật đầu, gặp qua Phượng Thiên Nữ hoàng này đã xem như Phong Lăng Hề có thể cho tối cao lễ tiết. Phượng Tê lúc này mới nhớ tới Phong Lăng Hề hiện giờ thân phận, ánh mắt phức tạp, lại không có lại thất thố. Tiểu Bao tử trạng mệt mỏi, lại ở Phong Lăng Hề trên đùi ngồi xuống, nhìn Phượng Tê tò mò hỏi, "Mẫu thân, nàng cũng là nữ hoàng?" Phượng Tê hiển nhiên lại kích động, nhìn tiểu Bao tử ánh mắt tương đương lửa nóng, đây là Lăng Tịch hải tử. Đó chính là nàng tôn tử Phong lăng hề gật gật đầu ân Tiểu bao tử như mày nói Vì cái gì nàng như vậy lão Nữ hoàng gì rõ ràng không như vậy lão nhan vương điện hạ cẩn thận Nghĩ chính mình có hay không cấp tiểu bao tử Giáo hấn quá phượng thiên quốc tin tức Để xác định hắn là cố ý vẫn là thật sự không rõ Bất quá nàng còn không có nghĩ kỹ Liền xác định tiểu bao tử là cố ý Bởi vì tiểu bao tử lại hỏi Nàng có phải hay không sắp băng hạ a Trong đại điện lặng ngắt như tờ Mọi người đều không khỏi ở trong lòng tấp lưới, đứa nhỏ này thật đúng là nói cái gì đều dám nói, đảo cũng không ai hoài nghi đây là nhàn vương điện hạ cô y giáo. Như vậy tiểu nhân hài tử nếu không phải vốn là cổ linh tinh quái, liền tính dậy hắn cũng không hiểu đi. Sao có thể như vậy rất sống động mặt đất diễn xuất tới? Hùng chi, liền tính lại đại thù hận, tam hoàng nữ cũng không đến mức như vậy chú nữ hoàng bệ hạ a, Phương Tê kia nhiệt tình ánh mắt đều không khỏi run một chút, sau đó lại cảm thấy cùng như vậy tiểu nhân hài tử tích cực quá không đạo lý không khỏi cười đến rất là hòa ái mà nói ta là người hoàng mãi mãi hắn tên cứ gọi là gì mặt sau câu kia là hỏi phong lăng hề phượng tê cũng không phải không có tôn tử nhưng là lại không có như vậy cơ linh hơn nữa này vẫn là phượng lăng tịch hải tử phong lăng hề không có đáp lời tiểu bao tử lại cau mày nói ngươi gần người gia gia nói hoàng mãi mãi đã băng hà phượng tê không khỏi nhíu mày nhìn về phía phong lăng hề đây là có chuyện gì nàng không cảm thấy tiểu bao tử là đang nói dối Như vậy này ra ra là từ đâu ra, hoàng nãi nãi băng hà lại là sao lại thế này. Phong lăng hề không chút để ý mà cười nói, quốc gia của ta Thái Hậu thân thể còn mạnh lãng, tiên hoàng cũng đã băng hà. Phương Tê sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng tôn tử cư nhiên nhận hoàng vũ quốc Thái Hậu đương ra ra. tiêu hoàng vũ quốc cái kia ma quỷ nữ hoàng hoàng nãi nãi, lại không quen biết nàng. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên, phong lăng hề hiện tại chính là hoàng vũ quốc nhàn vương điện hạ. Nhìn phong lăng hề không sao cả bộ dáng. Phượng Tê đáy lòng không khỏi tụ tập khởi một cổ tức giận. Phong lăng hề trong lòng cười lạnh, Phượng Tê như vậy nhiệt tình chẳng lẽ không có đánh một sự nhịn chín sự lành chủ ý. Bất quá là đánh một trương thân tình bài, như toàn đem mộ dung cầm ở hoàng vũ quốc nháo ra sự bóc quá mà thôi. Phượng Tê là sùng ái nhất Phượng lăng tịch không tồi, nhưng là này phân sùng ái lại luôn là hỗn loạn một ít mặt khác đồ vật, mục đích không thuần. Phượng Linh Vân lúc này sen mùng nói, tam hoàng ngội, người biến mất nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không biết người ăn nhiều ít khổ. Nhưng là liền tính hoàng vũ quốc thật sự đối với ngươi coi ân, có một số việc, ngươi cũng nên nắm giữ đúng mực. Tiểu bao tử lại tìm được rồi một mục tiêu, há mồm liền nói, mẫu thân, đây là nơi nào tới bà con nghèo. Nhất định là xem ngươi hiện tại phát đạt, cho nên tìm tới môn tới làm thân tới. Vân tư vũ lại lần nữa cười nằm sắp xuống, nay khẳng định là thích chủ sự chuyện xưa nghe nhiều. Tiểu bao tử hoàn toàn không ấn bài lý ra bài, nhưng là lại tổng có thể khí đến người. Phượng Linh Vân cho tới nay nhất không thể gặp chính là Phượng lăng Tịch so nàng hảo, cho nên Tiểu Bao Tử luôn ngự theo như lời Phượng lăng Tịch phát đạt, mà nàng lại mặt dày mày dạn bám vào nàng điểm này, làm nàng rất là khó chịu, lập tức liền lệnh lùng nói, Tiểu Hai Tử không hiểu liền không cần nói bậy, ta lại Phượng Thiên Quốc Đại Hoàng Nữ, đương Kim Thái Nữ Điện Hạ, nàng muốn chỉ nói Thái Nữ Điện Hạ còn hảo, cố tình nàng còn muốn nói chính mình là Đại Hoàng Nữ, cường điệu chính mình trở thành Thái Nữ Điện Hạ hợp lý tính, kết quả lại là làm Tiểu Bao Tử nghĩ tới một cái khác Đại Hoàng Nữ. Lập tức liền khinh thường mà hừ nói, đại hoàng nữ. Một cái ái khóc nhẹ tiểu thí hài mà thôi. Phượng Linh Vân một phách cái bàn phẫn nộ quát, làm càn. Phượng Tê như mày nói, đủ rồi. Ở Phượng Tê rất có áp lực tầm mắt hạ, Phượng Linh Vân hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, trong lòng lại là tương đương phẫn nộ không cam lòng, mỗi lần đều là như thế này, mẫu hoàng mỗi lần đều là giúp đỡ Phượng lang tịch, hiện tại liền con trai của nàng đều cùng nhau giữ gìn, làm nàng như thế nào không bực. Đối với Phượng Tê hỗ trợ, Tiểu Bao Tử là chút nào không cảm kích, người xấu, đều là này đó người xấu, bằng không hiện tại hắn còn có thể cùng tình tinh cùng nhau chơi. Tiểu Bao Tử trực tiếp làm Lơ Phượng Tê hòa ái tươi cười, bắt một viên quả nho hướng trong miệng tắc, dùng hắn kia tám viên tiểu nha cắn đến nước sốt chảy ròng. Mắt thấy Phong Lăng hề quá mức lãnh đạm, đối nàng đối Phượng Thiên Quốc tựa hồ một chút cảm tình cũng không có. Phượng Tê trong lòng thở dài, lúc này mới mở miệng nói, nghe nói mộ dung tướng quân hiện giờ còn ở Nhàn Vương Điện Hạ nơi đó, không biết có không làm nàng thượng điện. 124 kết cục. Phong lăng hề nhưng thật ra dứt khoát, một chút đều không có không phối hợp ý tứ, trực tiếp làm người đem mộ dung cầm mang theo tới, thậm chí còn tặng kèm một cái âu dương lăng ca, nếu đã tới rồi đối chất nhau lúc, nàng cũng không nghĩ lại lo lắng đi trong giữ. Phương Tê mở miệng nói, mộ dung tướng quân vất vả, trước nhập tòa đi. Phương T thái độ đã thực rõ ràng, nói rõ muốn bảo mộ dung cầm, có lẽ cũng là vì phong lăng hề thân phận, làm nàng có tự tin, mặc kệ như thế nào. Phong lăng hề luôn là phượng thiên quốc tam hoàng nữ, tổng không thể thật sự lục thân không nhận. Lúc trước phượng lăng tịch nháo đến như vậy lợi hại, nói đến cùng còn không phải để lại tình. Chỉ là nàng không biết, hiện giờ người này sớm đã không phải nàng cái kia tuy rằng phản nghịch lại chưa từng thoát ly nàng khống chế nữ nhi. Phượng T thái độ cũng làm mộ dung cầm ăn một viên thuốc can thần, tạ ơn lúc sau nhập tòa, trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm trầm sắc mặt cũng hảo không ít. Âu Dương lăng ca cũng không rên một tiếng mà vào tòa. Sau đó vượng Tê cư nhiên chút nào không đề cập tới mộ dung cầm sự, mà phong lăng hề cũng không nóng nảy, nhàn nhãm mà thưởng thức ca vũ. Rượu quá ba tuần, Phượng Tê mới mở miệng nói, mộ dung tướng quân sự, chấm cũng nghe nói, chỉ là chấm tin tưởng mộ dung tướng quân làm người, nói vậy chuyện này là có điều hiểu lầm, nhàn vương điện hạ cảm thấy đâu. Lúc này, vũ cơ đã lui ra, chỉ còn lại một cái nam tử ở tấu tỳ bà, dễ nghe tiếng tỳ bà tựa hồ mang theo ma lực, làm nhân tâm tình thả lỏng, khoe miệng nhịn không được liền tưởng dơ lên. Phong lăng lại ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay che lại tiểu bao tử lỗ thai, Vân Tư Vũ trực tiếp đem trong tay chiếc đũa quăng đi ra ngoài, đâm thủng kia nam tử bàn tay. Phượng Tê thấy một màn này, không khỏi tức giận nói, làm càn, cho ta bắt lấy. Nàng một tiếng quát lạnh, lập tức một đám thị vệ xông tới, trực tiếp động thủ muốn chóc nạ Vân Tư Vũ. Phong lăng hề thủ đoạn run lên, ngân quang điểm điểm long lánh, vừa ra tay liền giải quyết dựa đến gần nhất mấy cái thị vệ, lạnh lùng nói, ai dám động thủ, giết không tha. Lời này không ngừng là cảnh cáo có gan làm khó dễ người, cũng là đối ám vệ mệnh lệnh, chỉ một thoáng, đại điện trung tựa hồ nơi trốn sát khí, giống như trên cổ huyền một cây đao, làm người liền hô hấp đều không khỏi phóng nhẹ. Phượng Tê căm tức nhìn Phong Lăng Hề, lạnh lùng nói, Phượng Lăng Tịch, ngươi vừa trở về liền đả thương người, rốt cuộc có hay không đem ta cái này mẫu hoàng để vào mắt. Phong Lăng Hề câu môi cười nói, Phượng Tê, ngươi cần gì phải tự dứt lấy đủ. Nàng vốn dĩ tưởng cấp dạ tinh nhiều một chút thời gian chuẩn bị Không tưởng nhanh như vậy cùng Phượng Tê sẽ rách mặt, nhưng là mọi việc đều có ngoài ý muốn. Nếu Phượng Tê không lưu tình, nàng tổng không thể bị động bị đánh. Bằng Thánh Cung ở Phượng Thiên Quốc thế lực, liền tính không thể diệt trừ toàn bộ Phượng Thiên Quốc, nhưng là Phượng Tê lại cũng không làm gì được nàng. Tiểu Bao Tử phục hồi tinh thần lại, trừng hướng Phượng Tê, tức giận nói: Quả nhiên đều là người xấu, muốn cho Tiểu Bao Tử biến ngốc tử, hào ác độc. Bởi vì Vân Tư Vũ kia một tay xuất thần nhập hóa ma cầm, Tiểu Bao Tử cũng tiếp nhận rồi một ít giáo dục ít nhất biết có chút thanh âm rất êm hai, nhưng là lại không thể nghe, nghe xong sẽ biến ngốc tử. Nay đảo không phải vân tư vũ cố ý dọa hắn, tiểu bao tử như vậy tiểu, thật muốn nghe thượng một khúc nhiếp hồn khúc, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nhiếp hồn một đường, trừ phi là công lực đang phong tạo cực, mới có thể thu phóng tự nhiên, khống chế được hoàn toàn không đả thương người. Nếu không, vì để ngừa phản vệ, phần lớn là tận lực bảo toàn chính mình, đến nỗi bị nhiếp hồn người sẽ có gì hậu quả liền khó có thể bảo đảm. Nghe được tiểu bao tử nói. Phượng Tên sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng mà quét Phượng Linh Vân liếc mắt một cái, người nam nhân này là Phượng Linh Vân tìm tới, nàng là ngầm đồng ý, nhưng là lại không biết sẽ đối tiểu hài tử sinh ra như vậy đại thương tổn. Kỳ thật nàng liền tính đã biết, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ không ngăn cản đi. Lúc trước nàng có thể vì Giang Sơn vứt bỏ chính mình ái nhân hòa thân cốt nục, hiện tại lại vì cái gì không thể vứt bỏ một cái tôn tử. Nàng hiện tại này phúc tư thái hơn phân nửa vẫn là làm cấp Phong Lăng huề xem. Vân Tư Vũ tử trên người móc ra một con cây sáo. Nhìn về phía trong sân nam tử, cười nói, làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu chân chính nhiếp hồn. Kỳ thật nhiếp hồn đối với hắn cùng Phong Lang Hề đều không có cái gì tác dụng, nhưng là đối tiểu bao tử tới nói quả thực là trí mạng, mà người này cũng không biết là cố ý, vẫn là học nghệ không tin, cư nhiên đối với bọn họ ba người vô khác biệt công kích, cái này làm cho Vân Tư Vũ rất là phẫn nộ. Nam tử cả kinh, vội vàng ôm lấy tỷ bà, không màng bàn tay đau đớn bắn lên, tiếng tỷ bà cùng tiếng sáo giao triển mặc dù là không hiểu âm luật người đều có thể nghe ra trong đó kịch liệt chém giết. kia nam tử rõ ràng hơi kém hơn một chút, chỉ chốc lát sau đã sắc mặt tái nhợt, trên trán đại tích đại tích mồ hôi chạy xuống, ánh mắt khi thì thành tỉnh khi thì tăng dã, mà vân tư vũ lại hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ dáng, ngón tay lên xuống tốc độ đã mau đến làm người đôi mắt đều thấy không rõ lắm. Kỳ thật vân tư vũ am hiểu chính là cầm, mặt khác nhạc cụ chỉ là sẽ mà thôi, lại không tinh thông, bất quá mang cầm không có phương tiện Cho nên hắn mới suy một con sáo nhỏ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng hiệu quả đại suy giảm, nhưng là đối phó cái này nam tử hiển nhiên là dư giả. Vân Tư Vũ nhìn chằm chằm cái kia nam tử, ánh mắt dần dần sâu thẳm, đầu ngón tay bắn ra, một đạo sóng âm sẽ qua, nếu sắc bén lưỡi dao trực tiếp hoa hướng nam tử trong tay tỷ bà, tỷ bà bang một tiếng, nháy mắt bị đánh nát. Tiểu Bao Tử đầy mặt sùng bái mà nhìn Vân Tư Vũ, nhỏ giọng đối Phong Lăng hề nói, "Mẫu thân, cái này ta muốn học." Phong lăng hề vũ vô, vô đầu của hắn, không nói gì, chỉ là chú ý Vân Tư Vũ. Mất đi thì bà, nam tử nháy mắt liền hoàn toàn chầm mê, hai mắt lỗ trống, sau đó xuất kỳ bất ý mà hướng tới Phượng Linh Vân đánh tới, bởi vì trên tay không có vũ khí, trực tiếp liền dùng tay chảo. Tuy rằng xuất kỳ bất ý, nhưng là cứ như vậy trình độ muốn giết Phượng Linh Vân tự nhiên là không có khả năng, nam tử trực tiếp bị Phượng Linh Vân một chân đá phiên trên mặt đất, Phượng Linh Vân ra chân không có lưu tình, nam tử trực tiếp liền phun ra một búng máu tới. Mà Phượng Linh Vân Tuy rằng không có đã chịu nghiêm trọng thương tổn trên mặt lại bị trảo ra lưỡng đạo vết máu kia Nam tử hiển nhiên đã hoàn toàn không có tự mình mặc dù là như vậy cũng không có thanh tỉnh bỏ dậy lại muốn chiều Phượng Linh Vân đánh tới bất quá lại bị thị vệ bắt lấy kéo đi rồi Phượng Linh Vân đầy mặt tức giận trừng mắt phong lăng hề hiển nhiên canh trừng lăng hề trở thành đầu sỏ gây tội lấy vân tư Vũ công lực tự nhiên là có thể khống chế không ảnh hưởng đến những người khác nhưng là hắn cố tình không đúng lúc này Âu Dương Lăng Ca đột nhiên đứng lên, nhìn Phong Lăng Hề, thanh âm thê lương mà quát, Tịch tỷ tỷ, ngươi đã nói chỉ cần ta, vì cái gì muốn cưới người khác? Phong Lăng Hề không khỏi nhìn về phía Vân Tư Vũ, Vân Tư Vũ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Phong Lăng Hề vô tội mà nhún vai, đây là Phượng Lăng Tịch nợ tình, nhưng không liên quan chuyện của nàng. Nhìn Vân Tư Vũ tức giận bộ dáng, Phong Lăng Hề lại không khỏi cảm thấy buồn cười, biết rõ Âu Dương Lăng Ca cái gì tâm tư, còn làm hắn nói ra, không phải làm chính mình trong lòng không thoải mái sao? thấy cha không cao hứng, tiểu bao tử lập tức đứng ra vì cha suốt đầu, thịt hô hô tay nhỏ chỉ chỉ Âu Dương Lăng Ca, cả giận nói, ngươi không biết xấu hổ, ta nương không thích người, ta cũng không thích người, ngươi cái này kêu lì lợm là liếm, không biết xấu hổ, không có giáo dưỡng, cũng không biết hắn có phải hay không cố ý, không có giáo dưỡng bốn chữ giống đến đặc biệt trung khí mười phần, tức giận đến Âu Dương dĩnh mặt đều biến thành màu gan heo, đối Âu Dương Lăng Ca quát, Âu Dương Lăng Ca, ngươi đang nói chút cái gì? Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Âu Dương Lăng Ca quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia hận giận, "Ta thực thanh tỉnh, đều là ngươi, nếu không phải ngươi không cho ta cùng Tịch Tỷ tỷ ở bên nhau, Tịch tỷ tỷ như thế nào sẽ cưới người khác? Nàng như thế nào sẽ không cần ta?" Âu Dương Lăng Ca nhìn qua sắc thật thực thanh tỉnh, trong mắt hoàn toàn không có lúc trước cái kia nam tử lỗ trống, kỳ thật Vân Tư Vũ căn bản không có khống chế hắn, chỉ là cô y kéo hắn một ít cảm xúc, làm hắn không thể lại trang đến nhân môi nhân dạng mà thôi. Âu Dương dĩnh tức giận đến thẳng vỗ ngực. Ngươi cái bất hiếu tử, ta là vì ngươi hảo, Phượng Lăng tịch hám hại Trung Lương, làm người âm ngoan, ngươi như thế nào có thể gả cho loại người này? Hám hại Trung Lương lại như thế nào? Làm người âm ngoan lại như thế nào? Nàng đối ta so ngươi rất tốt với ta, nàng tuyệt không sẽ vì biểu hiện chính mình có bao nhiêu chính trực, hy sinh ta hạnh phúc. Lời này nếu là ngày thường, Âu Dương Lăng ca tuyệt đối sẽ không nói ra tới, thậm chí sẽ không mặc kệ chính mình đi như vậy tưởng, nhưng là hiện tại, hắn lại là nói cái gì đều dám nói chuyện gì đều dám làm. Ngươi, ta thế nào? Ngươi trước nay chỉ lo chính mình thanh danh, ngươi nếu như vậy trung tâm, chính ngươi đi hòa thân A. Dựa vào cái gì hy sinh ta? Ngươi biết do ta thích tịch tỉ tỉ, lại còn kiên quyết phản đối chúng ta ở bên nhau, ngươi chính là không thể gặp ta hảo. Phúc Âu Dương Dĩnh rốt cuộc nhịn không được phun ra một búng máu tới, nghịch tử. Nghịch tử. Tiểu bao tử cười Khanh khách thẳng vỗ tay, còn tức chết người không đền mạng mà nói, hại người rất nặng, tức chết tán tiết. Bên này trò hay sướng bãi, bên kia trò hay mở màn, Phượng Linh Vân gắt gao mà trừng mắt Phong Lăng Hề, trước mắt ấm ngoan, "Phượng Lăng Tịch ngươi thật là mạng lớn, cư nhiên không chết, bất quá lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại cho ngươi mạng sống cơ hội." Phượng Tê nhìn này ra trò khôi hài, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, một phách cái bàn, tức giận nói, "Phượng Lăng Tịch, ngươi rốt cuộc muốn nháo thành cái dạng gì?" Lời này không khỏi buồn cười, nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Phượng Linh Vân trong lời nói không cẩn thận lộ ra ý tứ giống nhau. Không quan tâm nữ nhi mất tích nguyên nhân, không để bụng có người muốn phong lăng hề mệnh, chỉ là tưởng kết thúc trận này mất mặt cho khôi hài. Nhưng là nàng lời nói mới ra khẩu, bên kia Âu Dương Lăng Ca đột nhiên hướng tới Phượng Linh Vân nhào tới, hỗn đảng, người dám thương tổn tịch tỷ tỷ, ta và ngươi liều mạng. Vì thế, Âu Dương Lăng Ca cũng cùng phía trước kia nam tử giống nhau, bị Phượng Linh Vân một chân đa văng, bất quá bởi vì lúc này Phượng Linh Vân mang theo đối phong lăng hề sắc ý, này một chân càng là không nhẹ không nặng. Âu Dương Lăng Ca bị đá đến trên mặt đất liền không lại bỏ dậy, nhìn qua là ra khí nhiều tiến khí thiếu, mà Phượng Linh Vân Tựa Hồ bị Âu Dương Lăng Ca này một nháo hoàn toàn chọc giận, trực tiếp đầy mặt sát khí mà chiều Phong lăng Hề vọt lại đây. Thái Nữ Điện Hạ võ công còn tính không tồi, nhưng là chọn thượng nhàn Vương Điện Hạ kia chẳng phải là tìm chết sao? Phượng Tê vội vã quát, cho ta ngăn lại nàng. Phượng Linh Vân công nhiên đối Phong lăng Hề ra tay, vậy cùng cấp với cùng Hoàng Vũ Quốc tuyên chiến, nàng vốn định vừa đấm vừa xoa đem mộ dung cầm sự hòa bình giải quyết. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, trong lòng cũng là khí giận đan xen. Phong Lăng hề nhìn Phượng Linh Vân bị kịp thời ngăn lại, có chút đáng tiếc, này đó thị vệ bình thường như thế nào không có tốt như vậy thân thủ. Duỗi chân đạp đá tiểu hồ ly, thấp giọng nói, "Âm nàng." Vì thế đã ngồi xổm đến chân ma tiểu hồ ly, vặn vào mông, nhảy dựng lên, bay nhanh hướng tới Phượng Linh Vân phóng đi, chớp lóe rồi biến mất, hôn loạn trùng, mọi người đều chỉ lóa mắt nhìn đến một đạo bạch quang, lại phân biệt không ra kia bạch quang là cái gì sau đó bị thị vệ ngăn đón thái nữ điện hạ, đột nhiên một trận run rẩy, ngã xuống trên mặt đất. thái nữ điện hạ, phượng tê vội vàng tiêu lên, thái y yề, thái y đi, hạ đi đến phượng linh vân bên người kiểm tra rồi một chút, sau đó phanh một tiếng liền quỳ xuống, thần đáng chết, thái nữ điện hạ, thái nữ điện hạ, nhìn thái y hạ này phiên làm vẻ ta đây, phượng tê không khỏi mặt trầm xuống, thái nữ điện hạ làm sao vậy? thái y hạ bi thống nói, thái nữ điện hạ đi, phượng tê bang một tiếng bóp nát trong tay chén rượu nhắm mắt, sau đó nhìn về phía Thái Uy hỏi, có không nhìn ra Thái nữ điện hạ nguyên nhân chết? Phong Lăng Hề câu môi cười khẽ, nay đảo thật là bình tĩnh, nữ nhi đã chết lại lập tức liền nghĩ đến chính mình ních lợi, đều nói quân vương vô tình, vô tình cũng xác thật có vô tình chỗ tốt. Hiện tại nếu là có thể chứng minh Phượng Linh Vân là bị nàng giết chết, như vậy không chỉ có mộ dung cẩm sự có thể bất quá, Phượng Tê chỉ sợ còn muốn truy cứu Hoàng Vũ quốc cố ý mưu hại Phượng Thiên quốc chữ quân trách nhiệm, như vậy Phượng Linh Vân cũng coi như là bị chết có giá trị. Thái Y cũng là nhân tinh, không ít người đều chú ý tới kia một đạo bạch quang, kia rõ ràng chính là từ nhàn vương điện hạ bên người bắn ra tới, thái nữ điện hạ chết khẳng định cùng nhàn vương điện hạ thoát không được căn hệ, nhưng là lại không có thực chất chứng cứ, kia bạch quang căn bản không ai thấy rõ là cái gì. Phượng Tê này vừa hỏi, hiển nhiên chính là ở nhắc nhở nàng, bắt lấy chứng cứ. Chỉ là Thái Y ở cẩn thận kiểm tra quá một phen lúc sau, sắc mặt lại không quá đẹp, ở phượng Tê ép hỏi hạ, chỉ phải thật cẩn thận mà nói. Thái nữ điện hạ là chúng độc mà chết, chỉ là trừ bỏ trên mặt vết chảo ngoại, không có mặt khác miệng vết thương. Cho nên có thể bài trừ ám khí linh tinh. Phong lăng hề cười mở miệng nói, Phượng thiên nữ hoàng, xem ra ngươi này trong cung không quá an toàn à. Đường đường thái nữ điện hạ cư nhiên cứ như vậy bị người độc chết, cái này làm cho buồn vương thực không có cảm giác an toàn. Phượng tê quét nàng liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, đối Thái y liền nói, độc chính là từ miệng vết thương tiến vào, Nếu này độc là miệng vết thương thượng mang theo Như vậy việc này Phong Lăng Hề cũng thoát không được căn hệ, rốt cuộc nam nhân kia sẽ đột nhiên làm khó dễ, là bởi vì bị Vân Tư Vũ không chế tâm thần. Phong Lăng Hề hiện giờ rõ ràng là giúp đỡ Hoàng Vũ Quốc, nếu ở vào mặt đối lập, mẹ con tình cảm tự nhiên là tiếp theo, này vốn chính là phượng tê tắc phong trước sau như một. Đến cuối cùng, nàng có thể giữ được Phong Lăng Hề mệnh, kia đó là thiên đại ban ân, vô tận ân sủng ái. Phong Lăng Hề cười nhạo nói, xem Tiêu huyết như vậy đỏ tươi, Thái y y đại nhân, ngươi hẳn là sẽ không trợn mắt nói dối nga. Thái y đi đầy đầu mồ hôi lạnh, miệng vết thương này xác thật hoàn toàn không có độc, nhan sắc cũng thực bình thường, muốn nói miệng vết thương mang độc, người sáng suốt đều sẽ không tin, nhưng là nếu nói thái nữ điện hạ chúng độc cùng miệng vết thương không quan hệ, kia nữ hoàng bệ hạ nơi đó chỉ sợ không hảo công đạo. Tiểu hồ ly ngồi xổm phong lăng hề bên chân, giấu ở khăn trải bàn hạ, không ngừng nhổ nước miếng, hảo chán ghét, làm hại nó ăn đến cái kia thái nữ điện hạ nước miếng. Độc sắc thật cùng kia miệng vết thương không quan hệ, tiểu hồ ly nhảo qua đi cũng không có cắn Phượng Linh Vân, chỉ là tới một cái lười hôn, nhân tiện cho nàng nếm một chút ngọc đầu. Phong Lăng Hề Nếu đã quyết định náo loạn, kia tự nhiên liền phải náo đến càng lớn càng tốt, làm Phượng tê Úc còn không mang nổi mình Úc là tốt nhất, cho nên đối Phượng Linh Vân nàng hoàn toàn không có lưu tình. Thái Y thì chính vì khó, không biết chính mình có nên hay không trợn mắt nói dối, bên kia Âu Dương Dĩnh nói chuyện, Tam Hoàng Nữ từ trước đến nay thủ đoạn âm ngoan, giết người không thấy máu, chắc là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Âu Dương Dĩnh cũng không hổ là người bảo thủ, nói chuyện một chút đều không lưu tình, lại nói như thế nào Phượng Lăng Tịch cũng là Phượng Tê nữ nhi, này mắng đến quá tàn nhẫn, không phải đánh Phượng Tê mà sao. Nàng lại một chút đều không cố kỵ. Có lẽ nàng còn vì chính mình công chính không am mà kiêu ngạo đi. Tục ngữ nói đến hảo, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng là trên thực tế, thật có thể làm được như vậy sao? Xem Phượng Tê kia không quá đẹp sắc mặt, phòng trừng cũng không phải như vậy thích vị này thừa tướng đại nhân đi. Tiểu Bao Tử bắt lấy điểm tâm liền chiều Âu Dương Dĩnh ném đi, ngươi mới hạ lưu, ngươi cả nhà đều hạ lưu, ngươi Nhi Tử nhất hạ lưu, ngươi là lao hạ lưu. Tiểu Bao Tử một bộ tạc mao bộ dáng, không ngừng đặng chân, rất có muốn nhào lên đi đánh một trận bộ dáng. Phong lăng Hề xoa bóp ăn khuôn mặt nhỏ, thở dài nói, lại đã quên bình tĩnh. Tiểu Bao Tử nháy mắt không náo loạn, chế môi nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, ủy khuất nói, chính là ta đánh không lại nàng. Phong Lang tương đương bình tĩnh mà nói, có cái tử kêu mượn đao giết người. Vân Tư Vũ nhìn tiểu bao tử mờ mịt bộ dáng, không khỏi nói thầm một câu, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Vì thế tiểu bao tử đã biết, nữ hoàng Lao Thái bà là một fan sắc bén đại đạo, trong mắt xoay chuyển, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ thập phần bình tĩnh bộ dáng, sau đó nghĩ nghĩ, giống như không nên quá bình tĩnh, Mẫu thân nói chỉ cần nội tâm bình tĩnh là được, vì thế tiểu bao tử lại lần nữa phẫn nộ mà quát, Lao Thái bà, người nhi tử so với ta Mẫu thân hạ lưu nhiều. Âu Dương Dĩnh tựa hồ bởi vì phía trước bị tức giận đến tán nhẫn. Nhìn qua có chút suy yếu, bất quá lần nữa bị tiểu Bao tử hạ lưu luận kích thích, vẫn là nhịn không được phẫn nộ, ngươi không giáo dưỡng. Nói, Âu Dương thừa tướng thật đúng là sẽ không mắng chửi người, nói đến nói đi đều là này đó tử. Tiểu Bao tử tiếp tục giống giận. ta không giáo dưỡng có thể trách ta sao? Trách ngươi nương sẽ không giáo. Ta nương không giáo dưỡng có thể trách ta nương sao? Quái nàng nương sẽ không giáo. Nàng nương có phải hay không thực đáng chết? Là nên... Bị khí huôn đầu Âu Dương dĩnh rốt cuộc tìm về một tia lý trí, bùng một tiếng, hướng tới phía trên Phượng Tê quỳ xuống. Thần đáng chết, nữ hoàng bệ hạ thứ tội. Phượng Tê mặt tâm trầm, quét đang đắc ý Tiểu Bao Tử liếc mắt một cái, Tiểu Bao Tử chừng lớn mắt chừng trở về. Tiểu Bao Tử ở trong hoàng cung vẫn luôn là hô mưa gọi gió, căn bản là không đem Hoàng Vũ Hiên cái này nữ hoàng bệ hạ để vào mắt. Hiện tại thay đổi Phượng Tê, hắn liền càng không bỏ ở trong mắt, bởi vì đây là người xấu. Phong Lăng Hề tự nhiên cũng không đem Phượng Tê để vào mắt năm giận mà nghiết tiểu bao tử mặt xu bánh bao lần sau mượn đau giết người nhớ rõ giảm bớt hy sinh người nương ta thực vô tội vân tư vũ nhịn không được cười to mà tiểu bao tử một bên vỗ trên mặt làm mắt tay một bên đắc ý nói cái này tiêu một hòn đá ném hai chim phong lăng hề không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái như vậy điểm đại liền phải tạo phản còn một hòn đá ném hai chim hợp lại đã sớm tưởng đối phó nàng đúng không tiểu bao tử đối với nàng nhẹ răng cười mẫu thân ngươi không cần keo kiệt như vậy sao ta không phải cũng bồi ngươi không giáo dưỡng sao? Nói nói lại không đau, đúng không? Cha. Vân Tư Vũ một bên cười một bên gật đầu, Âu Dương Dĩnh cũng thật là khí ngốc, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị tiểu bao tử thực hiện được. Thấy Vân Tư Vũ gật đầu, tiểu bao tử càng thêm đắc ý mà nhìn Phong Lăng Hề, "Hừ." Cha đều gật đầu, mẫu thân tự nhiên không thể nói cái gì. Phong Lăng Hề nhìn hắn kia tiểu Dạ Nhi, tức cũng không được cười cũng không được. Phượng Tê vẫn luôn mặt tâm trầm, không để ý đến thỉnh tội Âu Dương Dĩnh lại quét mắt phía dưới nơm nớp lo sợ các đại thần, trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, thái nữ điện hạ ngộ hại việc này yêu cầu tra rõ, ở điều tra rõ phía trước, nhàn vương điện hạ liền trước tiên ở trong cung trụ một đoạn thời gian, cũng cho ta Phượng Thiên hảo hảo tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Lời này ý tứ rõ ràng chính là muốn giam lỏng Phong Lăng Hề. Nhìn Phong Lăng Hề rơi vào chính mình lúc trước kết cục, mộ dung cầm lại không gặp đến có bao nhiêu cao hứng, Phượng Linh Vân cư nhiên cứ như vậy đã chết. Phượng Thiên Quốc tương lai lại nên như thế nào? Trước mắt tới xem, không người kham thừa đại thống. Phong lăng hề không có gì phản ứng, Phượng Tê trực tiếp xua tay, làm người thỉnh nàng hồi ở tạm cung điện. Đúng lúc này, một tiếng Phượng Minh tiếng vang triệt phía chân trời, nghe đi lên tuổi hồ thực xa xôi, loang thoáng, nhưng là lại rõ ràng vang ở bên hai Phượng Tê ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt đại biến, kích động mà đứng lên, gắt gao mà nhìn phía bên ngoài bầu trời đêm. Màu đen màn trời, điểm điểm tinh quang long lánh, mây đen kích động ẩn ẩn hình như có ám kim quang mang lóng lánh ở giữa, tranh tối tranh sáng gian, dường như đôi phượng đông đưa, xây dịch lên không. Phượng Tê không khỏi nhớ tới tiên hoàng từng nhắc tới truyền thuyết, truyền thuyết phượng thiên có đêm thị nhất tộc, này tổ tiên cùng phượng gia tổ tiên cùng nhau đánh thiên hạ, chính là quá mệnh giao tình, thiên hạ bình định về sau, liền một minh một tám bảo hộ phượng thiên quốc, phượng thiên sở dĩ xưng là phượng thiên, cũng là vì vị kia đêm thị tổ tiên tên là đêm thiên, nàng lánh đời trước từng luôn, nàng đêm thị con cháu, tên huy tất cùng thiên có quan hệ. Cho nên Phượng ra tuy là hoàng, lại muốn thời khắc cảnh giác, một khi quân vương ngu ngốc vô đạo, tất có thiên phạt. Mà kia cái gọi là thiên phạt, tự nhiên là chỉ tên hủy cùng thiên tương liên đêm thị con cháu chắc chắn xuất thế. Đêm thị tổ tiên dù chưa xưng đế, lại nãi thật thật tại tại am đế, hơn nữa từ cái kia truyền thuyết xem ra, địa vị còn ở nữ hoàng phía trên, chỉ vì lúc trước chân chính đánh hạ thiên hạ này chính là đêm thiên, mà Phượng ra tổ tiên quả thật nàng thủ hạ một viên đại tướng. Hiện giờ cái này truyền thuyết sớm đã vô pháp chứng thực thật giả, bởi vì ai cũng không có gặp qua đêm thị nhất tộc người, nhưng là đối với lịch đại nữ hoàng tới nói, cái này truyền thuyết lại tổng làm các nàng bất an, nếu đây là thật sự, liền đại biểu các nàng phượng vị ngồi không yên. Phong lăng hề không khỏi thở dài, còn tưởng rằng dạ tinh sẽ chuẩn bị mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hành động, rốt cuộc là nàng xem nhẹ đêm thị nhất tộc thực lực, vẫn là đánh giá cao dạ tinh kiên nhẫn. Đối phượng mới vừa hẩn trong điện các đại thần cư nhiên hơn phân nửa hướng tới bầu trời đêm quy xuống hành chính là đơn đầu gối lễ cung nên gia chủ phong lăng hề nhìn những cái đó cung kính đại thần liếc mắt một cái lại nhìn nhìn dư lại những cái đó đẩy mặt mờ mịt đại thần nhìn nhìn lại sắc mặt đã hắc đến có thể so với đáy nổi phượng tê, nhịn không được chịu chịu khoe miệng nàng quả nhiên là quá xem nhẹ đêm thị nhất tộc tuy rằng rất nhiều năm chưa từng vào đời nhưng là này phượng thiên phú minh hoàn toàn ở đêm thị nhất tộc trong khống chế tiểu bao tử trường lớn mắt thấy cửa điện Đương thấy một thân ám kim trường bảo dạ tinh đi vào tới khi, ngáy mắt kích động, múa may tay nhỏ kêu lên, tinh tinh, tinh tinh. Dạ tinh phía sau đi theo nữ nhân nhiều như mày, tựa hồ là ở không vui tiểu bao tử ấm ý, muốn bước nhanh tiến lên, dạ tinh lại lạnh lùng nói, lui ra. Người nọ nhìn qua có chút vô tội, có chút khó hiểu, lại vẫn là lui ra phía sau hai bước, sau đó nhìn đồng bạn từ trong một góc đã đi tới, vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng một cái, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hồn ào nhốn nháo nhóc con, chẳng lẽ chính là chủ quân? Không phải nói tuổi còn nhỏ một chút sao? Này này này, đây là nhỏ một chút sao? Có thể hay không tiểu quá nhiều? Mặc kệ nàng như thế nào tưởng, dạ tinh đã đi qua đi đem tiểu bao tử ôm lấy, tiểu bao tử mắt lấp lánh mà nhìn nàng, sau đó ở trên mặt nàng một hồi loạn gạm. Xem đến người nọ vẻ mặt dối giám, nàng kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng đây là gia chủ nhi tử. Phương tê miễn cưỡng làm chính mình chấn định xuống dưới, trầm giọng nói. Các vị đây là ý gì? Phượng Lăng Tịch, ngươi lại muốn làm cái gì? Phong Lăng Hề không để ý đến, hoàn toàn đem chính mình đưa người đứng xem, Dạ Tinh rút ra bên hông trường kiếm, không lưu tình chút nào mà hướng tới Phượng Tê ném đi, lạnh lùng nói, "Trảm hoàng kiếm, thượng trảm hối quân, hạ trảm linh thần, sắc." Dạ Tinh toàn lực một kích, tự nhiên không thể coi thường, Phượng Tê trực tiếp bị trường kiếm đâm thủng trái tim, đinh ở phượng ghế, trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt, nàng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ là loại này cách chết đi. Phượng Đế bên người tự nhiên là có ám vệ, đáng tiếc, sớm có người cuốn lấy nàng ám vệ, mà nàng chính mình tự nhiên là trốn bất quá Dạ Tinh toàn lực một kích. Theo kia một tiếng sát, đại điện chung nháy mắt sát khí bốn phía. Hiển nhiên, Dạ Tinh lần này là tính toán hoàn toàn tẩy bài, không phải đem thị nhất tộc người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, Này sát thật có thể ít đi không ít phiền toái, Phượng Thiên quốc lúc sau muốn như thế nào, cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Trong điện đánh đến thập phần lửa nóng, Phượng T vẫn là có không ít tử trung thị vệ cùng ám vệ, hơn nữa liền tính là vì mạng sống, cũng đến liều mạng A. Doan Thiếu Thiên cùng cảnh duyệt cũng nhảy ra tới xem náo nhiệt, tiểu hồ ly cũng nhân cơ hội đục nước béo cỏ, ngân băng từ nhỏ bánh bao áo khoác giò ra một cái đầu, tuy rằng trong lòng ngứa, bất quá lại không núp đích, nó muốn đi theo tiểu bao tử để ngừa ngoài ý muốn. Bất quá này hỗn chiến chung lại có thực quỷ dị hiện tượng, thế xỉu Âu Dương Lăng ca không ai để ý tới nói được qua đi. Nhưng là Âu Dương Dĩnh cái này trung tâm phượng tê thừa tướng đại nhân cư nhiên cũng không ai để ý tới, còn có mộ Dung cầm, tuy rằng nàng chủ động tìm người giao thủ, lại không ai nguyện ý để ý tới nàng, nhiều là có lệ ứng phó nàng một chút mà thôi. Dạ tinh ôm tiểu bao tử đi tới Âu Dương Lăng Ca bên người, mũi chân rừng ở Âu Dương Lăng Ca trên cổ nghiền một cái, sau đó ở Âu Dương Dĩnh nộ mục trùng, đi đến nàng trước mặt, một trưởng chụp ở nàng đỉnh đầu. Dạ tinh động tác có thể nói thực ô nhu, chính là khinh phiêu phiêu nhất giống một phách không biết có phải hay không sợ dọa đến tiểu bào tử, mà đối với mộ dung cầm cái này có chút nguy hiểm nhân vật, nàng lại không có tới gần. Doan thiếu thiên cùng cảnh duyệt hai sen vào việc người khác mà chạy tới, kết phường đem mộ dung cầm chế trụ. mộ dung cầm tuy rằng võ nghệ lợi hại, lại cũng đánh không lại doan thiếu thiên cùng cảnh duyệt liên thủ. giết đi, không cần đem huyết bắn đến chúng ta trên người. dạ tinh mặt vô biểu tình mà nhìn đầy mặt hưng phấn hai người cùng khuôn mặt giữ tận mộ dung cầm, đôi môi khẽ mở, thấp giọng nói tuyết đầu mùa, nhắm mắt lại. Tiểu bao tử không tình nguyện mà đô đô miệng, sau đó ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó liền nghe được Doan Thiếu Thiên cùng Cảnh Duyệt kêu thẳng thiết. Dạ Tinh, ngươi cái hỗn đàn. Chúng ta người nhà ái, hoa gặp hoa nở khuôn mặt ta. Doan Thiếu Thiên cùng Cảnh Duyệt hai người đỉnh một đầu máu tươi, đối Dạ Tinh trợn mắt giận nhìn. Đến nỗi vì cái gì Dạ Tinh động thủ sát mấy người này, kia còn không đơn giản. Khi dễ quá Tiểu Bao Tử, cùng một lòng nghĩ khi dễ Tiểu Bao Tử người đều đang chết. Đến nỗi nàng vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Nàng kia sen lẫn trong trong một góc thủ hạ cũng không phải là bạch hốn, trong yến hội ai khi dễ tiểu bao tử nhưng đều nhớ kỹ đâu. Liên cái kia đạn tỷ bà nam nhân, cũng chưa có thể chạy thoát ma trưởng. Phong lăng hề nhìn doãn thiếu thiên cùng cảnh duyệt, lắc đầu nói, mất mặt. Vân tư vũ tiểu tiểu thanh mà nói, hề, dạ tinh giống như so ngươi có khí thế. Phong lăng hề sắc mặt tối sầm, ế ẩm mà nhìn hắn một cái, nội tâm nhưng thật ra một chút đều không có đã chịu đả kích, nhân ra đây là gia tộc thế lực, ta không coi a Vân Tư Vũ suy nói, ngươi đây là lấy cớ, ngươi phải hảo hảo phát triển Thánh Cung cũng có thể như vậy, ai làm ngươi như vậy lười. Kỳ thật liền hiện tại, Thánh Cung ở Hoàng Vũ Quốc thế lực cũng là có thể ném đi Hoàng Vũ Quốc, đáng tiếc Phong Lang Hề sẽ không làm như vậy, thậm chí rất nhiều thời điểm, còn ở bận tâm Hoàng Vũ Hiên. Ta muốn như vậy chăm chỉ làm sao có thời giờ bởi ngươi. Lại nói thế lực quá lớn có cái gì tốt, ngươi xem giả tinh, còn tuổi nhỏ liền thành bộ dáng này, ta đã quyết định, về sau tiểu bao tử muốn hay không tiếp nhận Thánh Cung tùy hắn liền ta là không tính toán cường đưa cho hắn. Vân tư vũ chua mà nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng sủng tiểu bao tử. Phong lăng hề câu môi cười, duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, bẹp một ngụm, ta đương nhiên là đau nhất ngươi. Hai người nị nị vai vai, cuối cùng trước tiên xuống sân khấu, liền tiểu bao tử đều mặc kệ. Dạ tinh lần này hành động thực thành công, nên rút một cái không lưu, mà Phượng Thiên Quốc lại không đến mức có quá lớn dung chuyển, binh quyền trên cơ bản đều nắm ở đêm thị nhất tộc trong tay. Dư lại những cái đó đại thần cũng hoàn toàn có thể chống đỡ khởi Phượng Thiên, chỉ cần một cái quân vương dẫn giác, Phượng Thiên Quốc như cũng là Phượng Thiên Quốc. Liên ở đêm thị nhất tộc chờ cường thế quốc khởi, vì thế hương phấn không thôi thời điểm, bọn họ ra chủ rồi lại lưu, đối trong chiều những cái đó đại thần chỉ có một câu công đạo, hoặc là cùng hoàng vũ quốc khai chiến, hoặc là về gia tộc nốc đi. Kết quả, đám kia đại thần cư nhiên tất cả đều lưu trở về nhà tộc, ai đều không có muốn đi cùng hoàng vũ quốc khai chiến y tứ. Đêm thị nhất tộc nghẹn lâu lắm, muốn lại thấy ánh mặt trời, làm thế nhân biết bọn họ tồn tại, nhưng là đồng thời, các nàng rồi lại thích lánh đời sinh hoạt. Hiện giờ gia chủ đều lưu, các nàng còn tranh cái gì tranh A? Vẫn là trở về chơi đi. Bọn họ sẽ như thế không thèm để ý tới tay Giang Sơn, kỳ thật cũng là vì các nàng tùy thời đều có thể đủ cướp về đi. Tóm lại, này thiên hạ cứ như vậy biến thành hoàng vũ quốc thiên hạ, này hí kịch hóa phát triển, mãi cho đến thật lâu về sau còn làm người nói chuyện say xưa chỉ cảm thấy Hoàng Vũ Quốc như có thần trợ. Từ đó về sau, Nhàn Vương điện hạ một nhà liền lại lần nữa mất đi tung tích, chờ đến lại lần nữa xuất hiện ở Hoàng Cung Khi, đã là ba năm sau cửa ải cuối năm. ngự Hoa Viên có một cây đại thụ, dưới tảng cây đó là một cái nho nhỏ hồ hoa sen, đại thụ chạc cây ruỗi thật sự xa, che đậy non nửa cái hồ hoa sen. Lúc này, nhánh cây ngồi một cái bốn tuổi tả hữu tiểu nam hài, một thân hồng áo khoác nhìn qua thập phần vui mừng, trên đầu chát hai cái tiểu tóc Phình phình bánh bao mặt phấn nộn đang yêu, ngập nước mắt vượng đã mới gặp Vũ Mị, phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi chu, tựa hồ ở cùng ai bực bội, cẳng chân có một chút không một chút mà ném, cổ chân thượng chuông bạc len ken rung động. Chỉ nghe hắn một người nói, "Ta mặc kệ, ta muốn cùng cha học độc thuật." Vẫn chưa nghe thấy có người đáp lời, hắn lại tiếp tục nói, "Lần trước đó là không cẩn thận, còn không phải là tay xưng lên sao, cha đều nói không trở ngại." Ngân băng cùng tiểu hồ ly không phải càng độc, ta mỗi ngày cùng chúng nó ở bên nhau cũng không có việc gì. Có cái gì không giống nhau? Ngân băng cùng tiểu hồ ly mới là độc trung chi vương. Tựa hồ là nói không thông, hắn dùng sức đặng hai hạ càng chân, bực nói, ta liền phải học, liền phải học. Đối phương giống như rốt cuộc thỏa hiệp, chỉ thấy hắn nháy mắt bật cười, gật đầu nói, hảo, về sau ta nhất định không chính mình trộm chạm vào những cái đó độc, ta bảo đảm. Nói còn vươn phấn nộn tay nhỏ vô vô ngực. Lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới, nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm có sáu tuổi. Đứng ở dưới tảng cây ngựa đầu nhìn hắn, tuyết đầu mùa, ngươi như thế nào bò như vậy cao? Ngã xuống làm sao bây giờ? Tiểu bao tử túi đầu xem nàng, hư lệnh nói, ai giống ngươi như vậy vô dụng, phiên cái tường đều có thể rơi mặt mũi bầm dở. Tiểu nữ hài ngựa ngùng mà sờ sơ đầu, lầm bầm nói, ta khinh công không ngươi hảo sao? Ngươi mau xuống dưới đi. Không cần. Xuống dưới sao? Ngươi không xuống dưới ta liền lên đây Nga. Tiểu tâm quăng ngã ở hồ hoa sen. Đến lúc đó cũng không nên tìm Hoàng gì cáo trạng. Ta mới sẽ không tìm mẫu Hoàng cáo trạng, liền tính ta tìm mẫu Hoàng cáo trạng, mẫu Hoàng khẳng định cũng là phạt ta. Nàng một bên nói, một bên leo cây, tiểu bao tử nhìn nàng, đầy mặt hận sắt không thành thép mà trách mắng, ngươi khinh công đều bạch học, còn đại hoàng nữ đâu, ngươi bộ dáng này giống cầu hùng. Đại hoàng nữ một bên thở hổn hển thở hổn hển mà hướng lên trên bỏ, một bên ủy khuất nói, này có thể trách ta sao? Dạy dỗ sư phụ ta sao có thể cùng nhàn vương điện hạ so? Sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, mẫu thân nói ta đây là thiên phú hảo. Không thể trách tiểu bao tử khoe khoang, hắn ở khinh công một đường sát thật biểu hiện ra kinh người thiên phú. Đại hoàng nữ rốt cuộc trăm cây ngàn đắng mà bò đi lên, tiểu bao tử thấy nàng mệnh đến thẳng thở dốc, không khỏi lao thành mà lắc lắc đầu, thở dài nói, nho nhỏ, ngươi đến nỗ lực à? Ngươi như vậy sao được a? Ta nói cho ngươi, những cái đó thôn nhỏ hải tử leo cây đều so ngươi lợi hại, nhân ra nhưng không có chính thống học tập quá. Ngươi nói như thế nào cũng là đại hoàng nữ, như thế nào có thể cam lạc người sau đâu. Tiểu bao tử kiên quyết cho rằng đại hoàng nữ là tiểu thi Hải, vì thế liền xưng hô đều phải cho nàng đánh hạ tiểu nhân tiêu chí. Đại hoàng nữ ủy khuất mà nhìn hắn, tiểu bao tử lại thở dài, nói, xem ra ta phải tự mình rèn luyện ngươi. Nói liền bò lên, đứng ở nhánh cây thượng. Đại hoàng nữ vội vàng nói, ngươi cẩn thận một chút, ngã xuống đã có thể không xong, hiện tại trong ao thủy lạnh đâu. Tiểu bao tử không để ý đến nàng buồn lo vô cớ cầm một lóng tay hồ hoa sen, nhảy xuống đi dám sao. a Chúng ta cùng nhau nhảy, ai không nhảy ai là tiểu cầu. Ách! Cái này! Tiểu bao tử không để ý tới nàng do dự, bắt đầu đếm đếm. Một! Nhị! Tam! Nhảy! Đại hoàng nữ cảm giác được bên người người rất đi xuống, vội vàng cũng đi theo nhảy xuống. Thình thịch một tiếng, đại hoàng nữ lọt vào hồ hoa sen, bọt nước văng khắp nơi. Ha ha! Tiểu hài tử sung sướng tiếng cười nhô tới. Đại hoàng nữ tử trong ao toát ra đầu tới, thấy bị dạ tinh ôm đứng ở bên cạnh ao tiểu bao tử, hủy khuất nói, tuyết đầu mùa, ngươi lại khi dễ ta. Tiểu bao tử vô tội nói, ta như thế nào khi dễ ngươi? Ta nói nhảy xuống đi, lại chưa nói không thể làm người tiếp. Đại hoàng nữ như cũ hủy khuất mà nhìn hắn, tiểu bao tử thở dài nói, ta không phải muốn rèn luyện ngươi dũng khí, là muốn rèn luyện trí tuệ của ngươi, ai biết ngươi như vậy buồn. Ngươi là đại hoàng nữ sao, như thế nào cũng muốn có hoàng gì một nửa xảo a. Khu khu bị người ta nói xảo trá nữ hoàng bệ hạ ho nhẹ hai tiếng, ý bảo chính mình đã tới rồi, không cần giáp mặt nói người. Phong lăng hề nhữ mày nói, tuyết đầu mùa, ngươi như thế nào lại khi dễ người? Đại hoàng nữ đã chính mình từ trong ao bò lên, tiểu bao tử nhìn nàng một cái, thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, trong ao không có kết băng, sẽ không sinh bệnh. Đại hoàng nữ vội vàng nói, nhàn vương điện hạ, này không trách tuyết đầu mùa, là ta chính mình nhảy xuống đi. Phong lăng hề nhìn mắt kia đứa nhỏ đốc. Thật là bị tiểu bao tử bán còn thế hắn đếm tiền, không nói cũng biết, liền tính là đại hoàng nữ chính mình nhảy xuống đi, kia cũng tuyệt đối là tiểu bao tử kết tác, nàng chính mình nhi tử nàng còn không hiểu biết. Vân Tư Vũ giơ tay lôi kéo Phong Lăng Hề, ý bảo nàng không cần cùng tiểu bao tử so đo. Phong Lăng Hề là lo lắng tiểu bao tử bị sủng đến quá mức, sẽ trở nên kiêu căng tùy hứng, cho nên mới sẽ quản giao hắn, đáng tiếc có một cái dạ tinh ở, luôn là không quá thành công. Bất quá tiểu bao tử tuy rằng nghịch ngợm, đảo cũng rất có nguyên tắc sẽ không không nói lý, giống loại này ở ngày mùa đông đem một tiểu hài tử lộng tiến hồ hoa sen sự, xác thật có chút mất đúng mực, bất quá đó là bởi vì tiểu bao tử không rõ ràng lắm người bình thường thừa nhận năng lực, tựa như hắn nói, hắn cảm thấy sẽ không sinh bệnh, cho nên ở hắn xem ra chính là không ảnh hưởng toàn cục vui lùa. Nhìn Phong Lăng Hề rõ ràng không tán đồng biểu tình, tiểu bao tử lại nhược nhược mà nói, ta ở hàn băng trong ao rèn thể cũng không có việc gì à. Ngụ ý, hắn đã hạ thấp rất lớn tiêu chuẩn, đại hoàng nữ khẳng định sẽ không có việc gì. Cho nên, đây mới là mấu chốt, bởi vì tiểu bao tử thiên phú dị bẩm, lại bị nhàn vương điện hạ các loại rèn luyện, lại là thuốc tắm lại là hàn băng trì, thân thể thừa nhận năng lực đã sớm biến thái, cho nên hắn thường thường sẽ đối những người khác phỏng trừng sai lầm. Tiểu bao tử lời này vừa ra, phong lăng hề nháy mắt cảm giác được một cổ âm vèo vèo sát khí, tiểu bao tử cũng tự biết nói sai lời nói, vội vàng bưng kín miệng, sau đó liền cảm giác chính mình làm đến nơi đến chốn, dương mắt vừa thấy. Không ra dự kiến mà lại thấy tinh tinh cùng nhà mình mâu thân đánh nhau rồi. Cha! Tiểu bao tử đầy mặt vô tội, hắn thật không phải cố ý nói lỡ miệng. Hắn băng chỉ rèn thể loại sự tình này, dạ tinh tự nhiên là không biết. Dạ tinh bại lộ qua sau, muốn lại trốn đi thật sự quá khó, hơn nữa chỉ cần tìm được tiểu bao tử là có thể tìm được nàng, cho nên nàng thỉnh thoảng lại đến xử lý một chút đêm thị nhất tộc bên trong sự vụ, vì thế liền cho phong lăng hề cùng tiểu bao tử cấu kết với nhau làm việc xấu cơ hội. Vân Tư vũ vô ngữ mà lắc lắc đầu, lôi kéo tiểu bao tử nói, mặc kệ các nàng, chúng ta đi ăn ngon. Hảo A. Tiểu bao tử hai mắt tinh tinh lượng mà lôi kéo nhà mình cha chạy lấy người. Vân Tư vũ cùng tiểu bao tử là thấy nhiều không trách, nữ hoàng bệ hạ lại là cảm thấy mới mẻ, không khỏi lưu lại thưởng thức phong lăng hề cùng dạ tinh giao chiến, bất quá này hai người công lực thâm hậu, đánh lên tới trong chốc lát hoảng đến người hoa mắt, trong chốc lát lại như là yên lặng, nhưng là bên người hoa hoa thảo thảo lại tất cả đều tao ương. Phong lăng hề hư lạnh nói, mẹ hiền chiều hư con, ta đây là vì tuyết đầu mùa hảo. Thật muốn giống dạ tinh như vậy khoa trường, khinh công sợ té ngã, luyện kiếm sợ bị thương, này cũng sợ kia cũng sợ, còn học cái gì à? Hử! Ngươi còn không biết xấu hổ hử. Nếu không phải ngươi sủng đến như vậy quá mức, tuyết đầu mùa cũng sẽ không như vậy vô pháp vô thiên. Hử! Đó là tuyết đầu mùa chính mình ý nguyện, ngươi cần thiết tôn trọng hắn. Dạ tinh lần này nhưng thật ra đã mở miệng, ta không không cho hắn học. Tuy rằng nàng sắc thật không muốn nhìn tiểu bao tử bị thương, nhưng là mỗi lần tiểu bao tử nháo muốn học, cuối cùng còn không phải ý hề hắn. Phong lăng hề nghĩ nghĩ đảo cũng là, dạ tinh giống như luôn là ở phản đối, nhưng là lại không có một lần tranh đua, phản đối rốt cuộc. Đang nghĩ người tới, dạ tinh lại phun ra một câu, ta đánh chính là ngươi. Nhan vương điện hạ cẩn thận nghĩ nghĩ lời này ý tứ, ta đánh chính là ngươi, ngụ ý, ta đánh không phải hắn, dạ tinh trong lòng không muốn lại tôn trọng tiểu bao tử ý nguyện, sau đó cũng không tấu hắn. Lại tới tấu hán nương. Cho nên đây là tìm cái hết giận. Phong lăng hề nháy mắt đen mặt, dạ tinh, ngươi còn có nghĩ khi ta con dâu. Ta chỉ cần tuyết đồ mùa. Vì thế, một lời không hợp, hai người lại đấu võ. Chờ hai người đánh đủ rồi, nữ hoàng bệ hạ cũng thưởng thức đủ rồi, đi đến tân nghi cung liền thấy thái hậu bị tiểu bao tử đấu đến tiếng cười không ngừng, vân tư vũ ngồi ở một bên buồn đầu khai ăn, thỉnh thoảng lại bởi vì tiểu bao tử nói buồn cười mà Ninh Vương Điện Hạ còn lại là cười đến chân chó mà vây quanh tiểu bao tử xoay vòng vòng. Đại hoàng nữ thu thập một hồi lúc sau, cũng bị đưa tới, thấy nàng vẫn luôn đánh hát xì, tiểu bao tử không khỏi có chút nho nhỏ ấy nấy, cho nàng đổ một chén trà nóng, nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi như vậy nhược. Lời này đổi ai nghe xong đều đến khí, nhưng là đại hoàng nữ lại thụ sủng nhược kinh mà phủng kia ly trà, ngây nô cười nói, ta không có việc gì, là ta chính mình không tốt, không liên quan chuyện của ngươi. Hoàng Vũ Hiên cũng có chút hận sắt không thành thép, như thế nào như vậy không tiền đồ đâu. Bất quá ngẫm lại nữ hoàng bệ hạ đối mặt nhàn vương điện hạ khi, giống như cũng không hảo đi nơi nào, cho nên đây là di chuyển. Một đám người cùng nhau đón giao thừa, có tiểu bao tử cái này hạt rẻ cười, tất nhiên là tiếng cười không ngừng. Thái hậu cảm thán nói, đã lâu không như vậy náo nhiệt qua, hề nha đầu, ngươi nhưng đừng lại chạy, muốn chạy cũng đừng đem ta bảo bối tôn tử phải chạy. Phong Lăng Hề một bên thế vân từ vũ xoa ăn căng bụng, một bên cười nói. Cha nuôi yên tâm, ta tạm thời không tính toán đi. Tiểu bao tử chấp chớp mắt, lôi kéo thái hậu tay, ngoan ngoãn mà nói, ra ra, ta cũng không đi, ta bồi ra ra. Thái hậu vô vô hắn cái chán, tức giận mà nói, ngươi liền sẽ nói tốt nghe, nếu là nhà ngươi tinh tinh đi rồi, ngươi còn có thể lưu lại bồi ra ra. Tiểu bao tử ngẩn tiểu cằm nói, ta lưu lại bồi ra ra, tinh tinh lưu lại bồi ta. Thái hậu không khỏi cười mắng, tiểu nhân tinh. Cùng với tân niên pháo trúc thanh, từng trận cười vui thanh truyền khai Này hoàng cung tựa hồ cũng hoàn toàn không lạnh băng, cũng đồng dạng hỉ khí dương dương. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org